Ra. bà quản gia chứng lời kêu gào của bà ta không biết chúa sẽ trả lời ra sao và ta cũng chẳng hay nhà vua sẽ trả lời ra sao ta chỉ biết nếu ta là vua ta sẽ không trả lời cả đống những yêu cầu phi lý nhận được hàng ngày một ông vua có nhiều công việc và một trong việc chính là phải nghe ngóng mọi người và trả lời họ vì vậy ta không muốn làm bận lòng nhà vua Bằng những chuyện riêng của ta Xin ngài cho biết là Trong triều có hiệp sĩ không à Bà quản gia hỏi Có chứ Don Kiều đáp Có nhiều chứ Cần phải có để làm tôn uy quyền Và phô trương thanh thế của các vua chúa Vậy sao ngài không làm một chân hiệp sĩ hầu hạ nhà vua trong triều Bà quản gia hỏi Bà bạn Bà nên biết rằng Không phải tất cả hiệp sĩ đều có thể là triều thần Đôn Kiều Tề Đáp, và không phải tất cả triều thần đều có thể hoặc phải là hiệp sĩ giang hồ. Trên đời này phải có đủ loại, và mặc dù tất cả chúng tôi đều là hiệp sĩ, có sự khác biệt giữa hiệp sĩ này và những hiệp sĩ kia. Các triều thần không rời khỏi nhà họ, hoặc không bước ra khỏi ngưỡng cửa cung đình. Họ ngao du khắp thiên hạ trên một tấm bản đồ, không mất một đồng xu nhỏ, không phải chịu nóng lạnh đói khát. Còn những hiệp sĩ giang hồ thực thụ như chúng tôi, phải đi đo trái đất bằng đôi chân của mình, chịu nắng, chịu rét, dầu mưa rãi nắng, chịu mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đêm cũng như ngày. Không phải chúng tôi có những kẻ thù tưởng tượng, mà là bằng xương bằng thịt. Và trước mọi gian nguy, trong mọi trường hợp, chúng tôi xông lên tấn công chúng, không cần để ý những chuyện vụn vặt hoặc những luật lệ đấu võ, Nhưng ngọn sáo hoặc lưỡi hươm của địch thủ có quá ngắn hay không? Kẻ địch có giấu trong người bùa phép gì không? Chọn khoảng đất nào cho khỏi bị mặt trời chiếu vào mặt, cùng bao nhiêu thủ tục khác tương tự, mà chỉ có ta biết. Còn ba thì bà chẳng hay. Bà cũng phải cần biết thêm rằng, một hiệp sĩ giang hồ giỏi giang, không hề run sợ, dù đứng trước 10 tên khổng lồ cao đến nỗi, đầu chúng không những chạm, mà còn vượt lên trên các đám mây. Trên mỗi đứa là hai tòa tháp lớn, tay là một cột buồm to và chắc, mắt to như phiến đá cối say và đỏ rực như lò nung thủy tinh. Trái lại, với một thái độ bình tĩnh và một trái tim dũng cảm, người hiệp sĩ xông lên tấn công chúng và nếu có thể đánh cho chúng thất điên bát đảo trong chớp mắt. Mặc dù người ta đồn rằng vũ khí của chúng là những cái vỏ của một loài ốc rắn chắc như kim cương, là những thanh đao bằng thép hoa, hoặc những quả chùy sắt đầu bọc thép mà ta đã từng nhìn thấy bà quản gia này ta nói như vậy để bà thấy sự khác biệt giữa hai loại hiệp sĩ và đúng là không có vua chúa nào không quý trọng các hiệp sĩ giang hồ loại người đáng quý trọng nhất vì như chúng ta đã đọc sách về họ có hiệp sĩ đã cứu không những một mà nhiều vương quốc ôi cậu cậu ơi cô cháu gái kêu lên Xin cậu nhớ cho rằng, tất cả những điều cậu vừa nói về các hiệp sĩ giang hồ đều là hoang đường và giả dối. Và những cuốn sách kiếm hiệp, tuy không bị đốt, đáng phải khoác áo San Benito, hoặc mang một dấu hiệu gì chứng tỏ đó là một vật xấu xa, có hại đến thuần phong mỹ tục. Có chúa chứng giám, Đôn Quixote kêu lên. Nếu mày, mày mà không phải là cháu ruột ta, và là con gái của chị ruột ta. ta sẽ trừng trị đích đáng lời phỉ báng mày vừa thốt ra, khiến cho bản dân thiên hạ đều biết tới. Một con bé chưa biết sử dụng thành thạo bởi hai cái trục dệt đăng ten mà dám mở bồm phê phán sách viết về hiệp sĩ Giang Hồ à. Ngài Amadis sẽ nói sao khi nghe những lời như vậy? Nhưng thôi, chắc chắn chàng sẽ tha thứ cho vì thủa sinh thời chàng là một trang hiệp sĩ khiêm nhường và phong nhã nhất. Lại hay che chở cho các cô tiểu thư. Nhưng có thể có hiệp sĩ khác nghe thấy và điều đó sẽ bất lợi cho mày đó. Không phải tất cả các hiệp sĩ đều lịch thiệp và có giáo dục mà cũng có những kẻ bất nhã và thô bạo. Và cũng không phải cứ mang danh hiệp sĩ là vẹn toàn đâu. Có những hiệp sĩ chân chất nhưng có hiệp sĩ giả. Mặc dù họ đều là hiệp sĩ nhưng không phải tất cả đã chịu sự thử thách của thực tế. Có những người ở địa vị thấp hèn cố ngoi lên để trở thành hiệp sĩ. Nhưng cũng có những hiệp sĩ cao sang cố tình làm cho mình trở nên thấp hèn. Một đằng tự nâng mình lên bằng lòng ham muốn hoặc bằng phẩm hạnh. Một đằng tự hạ mình xuống do bềm yếu hoặc do thói hư tật xấu. Cần phải vận dụng sự hiểu biết tinh tế của mình để phân biệt hai loại hiệp sĩ này. Tuy giống nhau về danh nghĩa nhưng rất khác nhau về hành động. Ôi lạy chúa, của cháu gái nói, cậu biết rất rộng, và nếu cần, chắc cậu có thể bước lên bục, hoặc ra giữa phố để truyền giáo. Tuy nhiên, cậu rơi vào một sự mù quáng quá lớn, và một sự điên rồ quá hiển nhiên, khiến cậu tự cho là dũng cảm, mặc dù là đã già, là có sức, mặc dù đã yếu, là có thể uốn nắn sai trái, mặc dù tuổi đã cao. Và nhất là cậu tự cho là hiệp sĩ, mặc dù không phải là như vậy. Bởi vì, Nếu các nhà quý tộc có thể trở thành hiệp sĩ, quy luật đó không áp dụng với những quý tộc nghèo. Ờ, cháu nói đúng lắm, don Kiều Tề đáp. Và ta có thể dẫn ra đây những chuyện về dòng sống khiến cháu phải ngạc nhiên. Xong, ta sẽ không nói để khỏi lẫn lộn giữa thần và nhân. Hai bạn, hãy chú ý nghe ta nói đây này. Có thể thâu tóm tất cả các dòng họ trên đời này và chia thành bốn loại. Loại thứ nhất. Gồm những dòng họ từ thấp hèn Đã phát triển dần lên Cuối cùng đạt tới địa vị cao sang Loại thứ hai Gồm những dòng họ vốn dĩ quyền quý Và giữ vững được địa vị đó Như lúc ban đầu Loại thứ ba Là những dòng họ ra đời bằng sự cao sang Nhưng kết thúc theo hình chóp Giống như kim tự tháp Loại này tự teo dần Đến mức hầu như không còn gì Giống như chân vết đỉnh kim tự tháp vậy Loại thứ tư chiếm số đông gồm những dòng họ có gốc gác bình thường không phát triển cũng không có tiếng tăm gì đó là những dòng họ bình dân hoặc thường dân nói về loại dòng họ thứ nhất từ chỗ thấp hèn leo lên địa vị cao sang ngày nay ta có thể đơn cử dòng họ thổ nhĩ kỳ từ một kẻ chăn cừu thấp hèn đạt tới đỉnh cao ngày nay như ta đã chứng kiến về loại thứ hai gồm những dòng họ vốn dĩ quyền quý và giữ nguyên trạng địa vị đó. Có thể kể ra đây ví dụ của rất nhiều người được thừa hưởng ngôi vua chúa và tiếp tục giữ vững địa vị đó, không tăng cũng không giảm, sống yên ổn trong phạm vi lãnh thổ của mình. Về những dòng họ ra đời bằng sự cao sang và kết thúc theo hình chóp, có hàng ngàn ví dụ. Những dòng họ Pharaon và Ptolemyo Ai Cập, dòng họ xê ở Roma, cùng cả đống nếu ta có thể dùng được từ này vua chúa ở mê đi assyri ba tư hy lạp barbarie tất cả các dòng họ quyền quý đó đều kết thúc theo hình chóp đến mức bản thân họ cũng như cha ông của họ hầu như không còn để lại dấu vết gì ngày nay ta không tìm đâu ra một người trong số con cháu của họ hoặc giả nếu có thì người đó chỉ giữ một địa vị thấp hèn trong xã hội về những dòng họ bình dân Ta chỉ muốn nói rằng họ giữ vai trò làm gia tăng dân số. Ngoài ra không có danh vọng gì và cũng không có gì để mà ca ngợi. Các con ngốc ngách của ta ơi, tính điều ta vừa nói, ta muốn các con rút ra kết luận là rất dễ có sự lẫn lộn giữa các dòng họ và chỉ có những dòng họ nào đó mà đức độ, giàu sang và rộng rãi mới được coi là quyền quý và danh giá. Ta nói tới đức độ giàu sang và rộng rãi. Vì nhà quyền quý mà xấu sẽ trở thành một nhà quyền quý xấu. Người giàu không thảo sẽ trở thành một kẻ ăn mày keo kiệt. Người có tiền cứ giữ khư khư thì không sung sướng gì. Phải tiêu và biết tiêu, tiêu không bừa bãi. Người hiệp sĩ nghèo chỉ có một cách để tỏ mình là hiệp sĩ. Đó là tỏ ra đức độ nhã nhặn nền nếp lịch thiệp lễ phép ân cần không kiêu căng không ngạo mạn không dèm pha nhất là phải có lòng từ thiện vì một người sẵn lòng cho kẻ nghèo hai xu cũng rộng rãi không kém gì một kẻ vừa bố thí vừa khua chiêng gõ trống một người có những đức tính như vậy thì dù không quen biết ai cũng phải công nhận là một người xuất thân quý tộc và thật là kỳ lạ nếu không phải như thế xưa nay những lời khen ngợi vẫn là phần thưởng cho đạo đức và những con người có đức không thể không được ca ngợi Các con à, có hai con đường để con người ta trở nên giàu có và danh tiếng. Một là con đường văn chương, hai là con đường võ bỉ. Ta giỏi võ hơn văn, ta thiên về nghề võ, vì sinh ra có sao mắc tê chiếu mạnh. Vì vậy, ta bắt buộc phải đi theo con đường đó, dù ai nói ngả nói nghiêng. Các con sẽ tốn công vô ích nếu muốn thuyết phục ta từ bỏ một việc làm, mà trời muốn số phận ra lệnh. Lẽ phải yêu cầu, Hơn thế nữa, đó là ý của ta, vì ta biết công việc của nghề hiệp sĩ Giang Hồ nên ta nhìn thấy những sự tích vô biên mà người đó mang lại. Ta cũng biết rằng, con đường đi tới đạo đức rất hẹp, còn con đường đi tới thói hư tật xấu thì lại rộng thanh thang. Hai con đường dẫn tới hai mục đích khác hẳn nhau. Con đường quang quẻ của thói hư tật xấu dẫn đến chỗ chết, còn con đường khổ ải của đạo đức dẫn đến sự sống. Một sự sống không bao giờ kết thúc, vô tận. Và như một nhà thơ lớn Tây Ban Nha của chúng ta đã nói, bằng những con đường gập ghềnh ta lần tới đỉnh cao của bất diệt, không ngã nghiêng không nao núng. Ôi, rõ khổ tôi chưa? Ông cậu của tôi còn là thi sĩ nữa à? Cô cháu gái kêu lên, việc gì ngài cũng biết, việc gì ngài cũng làm được. Tôi đánh cuộc là nếu ngài muốn làm thợ nề, Ngài có thể xây nhà dễ dàng như xây chuồng chim vậy. Đồn kiều tề đáp. ta cảm đoàn với cháu gái ta rằng, nếu ý nghĩ hào hiệp đó không thúi tâm trí ta, chắc chắn không có việc gì ta không làm được, không có vật quý gì mà tay ta không tạo ra, đặc biệt là chuồng chim và tăm xỉa răng. Lúc này thì có người gọi cổng. Trong nhà hỏi ai, thì thấy tiếng Sancho Pan Sa đáp. Tôi đây! Vừa nhận ra Sancho Panza, bà quản gia vội lánh đi nơi khác vì bà ghét cay ghét đắng, không muốn nhìn mặt. Cô cháu gái mở cổng. Don Quixote tay bắt mặt mừng ra đón Sancho và đưa vào phòng riêng. Tại đó, diễn ra một cuộc trao đổi khác, lý thú, không kém gì cuộc trao đổi vừa qua. Thấy Sancho Panza và ông chủ kéo nhau vào phòng riêng, bà quản gia biết ngay là Họ bàn bạc với nhau về chuyện gì. Bà đoán là qua cuộc trao đổi này, họ sẽ quyết định cuộc xuất hành lần thứ ba. Trong lòng buồn rầu bà mặc áo đi tìm cậu tú sancho Carrasco. Nghĩ rằng cậu có tài ăn tài nói, lại mới kết bạn với Don Quixote. Chắc có thể thuyết phục chủ mình từ bỏ ý đồ điên rồ này. Đến nơi, thấy cậu đang dạo mát trong sân nhà, Bà bèn phủ phục dưới chân Thở hồn hền nét mặt ủ rũ Thấy bà có vẻ giàu dĩ hốt hoàng Carrasco cất tiếng hỏi Sao thế bà quản ra Có chuyện gì mà trông bà những người mất hồn vậy Thưa ngài San xôn Không có chuyện gì cả Chả là ông chủ tôi đi Chắc chắn là ông ta đi Thế ông ta đi bằng đường nào Trong người ông ta có bộ phận nào Bị dập gãy không San xôn hỏi Thưa không ạ, bà quản gia đáp, ông ta đi bằng con đường của sự điên rồ. Thưa ông Tú Kính Mến, tôi muốn nói là ông ta định ra đi một lần nữa, tức là lần thứ ba đó. Đi khắp thiên hạ để tìm kiếm cái mà ông ta gọi là những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Tôi cũng chẳng hiểu ông ta gọi thế nghĩa là gì. Lần thứ nhất, ông ta trở về nhà nằm vắt ngang lưng một con lừa bình mẩy dập nát vĩnh trận đòn. Lần thứ hai, ông ta trở về trên một chiếc xe bò, bị nhốt trong một cái củi mà vẫn tưởng mình bị phù phép. Trông ông thiểu não đến nỗi mẹ đẻ của ông chắc cũng chả nhận ra, người gầy đét ra vàng ảnh mắt thì sâu lắm Tôi đã phải bỏ ra hơn 600 quả trứng để tầm bổ cho ông lại sức. Chúa và mọi người đều biết, cả đàn gà của tôi cũng biết, chúng không cho phép tôi nói dối đâu. Tôi tin, tôi tin là như vậy. Cậu Tú nói. Những con gà của bà rất hay, rất béo và rất ngoan. Có phải chết, chúng cũng không nói sai. Nhưng bà quản gia này. Thế có còn việc gì nữa không? Ngoài điều lo lắng của bà vì hành động của ngài Don Quixote, có chuyện gì chẳng lành nữa không? Thưa ngài không ạ. Bà quản gia đáp. Nếu vậy thì bà chớ lo phiền làm gì? Cậu Tú nói. Hãy vui vẻ trở về nhà chuẩn bị cho tôi một bữa ăn nóng sốt vào. Trong khi đi đường, Bà đọc bài kinh Santa Apollonia, nếu mà bà thuộc. Tôi sẽ đến ngay và bà sẽ được nhìn thấy những điều kỳ lạ. Ôi, rõ khổ cho tôi chưa? Bà quản gia kêu lên. Ngài bảo tôi đọc bài kinh Santa Apollonia. Nếu ông chủ tôi đau răng mới đọc bài đó chứ, đằng này ông ta đau đầu kia mà. Bà quản gia, chẳng lẽ tôi không biết tôi nói gì sao? Thôi, bà cứ về đi. Đừng tranh cãi với tôi làm gì, vì bà đã biết rằng tôi đã đỗ tú tài ở Salamanca, tức là nhất về khoa nói đó, Garasco đáp. Thế là bà quản sang trở về nhà, còn cậu tú đi tìm ngay cha xứ để bàn bạc những chuyện sau này sẽ có dịp nhắc tới. Sách kể một cách chính xác và trung thực rằng, trong khi Don Quixote và Sancho ở tại buồng riêng, họ đã bàn với nhau như sau. Thưa ngài... Sancho nói với chủ, tôi đã làm cho vợ tôi phải đồng ý để tôi đi với ngài đến nơi nào mà ngài muốn đưa tôi tới. ạ Sancho, phải nói là đồng ý mới đúng. Nếu mà nói là lồng ý thì sai. Don Quixote bảo. Nếu tôi không nhớ nhầm, Sancho đáp. Có một đôi lần, tôi đã xin ngài đừng bắt bẻ tôi về chữ nghĩa một khi ngài hiểu được điều tôi muốn nói. Còn nếu ngài không hiểu thì cứ bảo tôi, Sancho... hoặc là thằng quỷ kia ta không hiểu mi nói cái gì cả nếu tôi vẫn không giải thích được rõ hơn thì khi đó ngài hãy bắt bè tôi tôi là một con người rất phù thiện sancho à ta không hiểu ta chẳng biết phù thiện nghĩ là gì cả anh định nói thế nào don quixote hỏi phù thiện nghĩa là phù thiện ấy mà sancho đáp ta lại càng không hiểu don quixote nói Nếu ngài không hiểu thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết nói đến thế thôi. Có chúa biết cho tôi. Săn đáp. À, ta hiểu rồi. Đôn Kiều tên nói. Anh muốn nói là anh rất phục thiện, nhu mì, ngoan ngoãn. Bảo sao nghe vậy? Bảo gì thì làm đấy. Có phải không? Tôi đánh cuộc là ngay từ đầu ngài đã hiểu tôi định nói gì. Nhưng ngài muốn làm cho tôi sốt ruột để bắt tôi phải thốt ra 200 câu ngớ ngẩn. À... có thể là như vậy, don quixote nói. nhưng mà thôi, teresa bảo sao? teresa bảo tôi làm việc gì thì cũng phải suy tính kỹ càng, đừng có nói thừa, không làm hai việc khác nhau cùng một lúc, làm việc gì thì phải ăn chắc. ôi, lời khuyên của đàn bà thường ngắn ngủi, song kẻ nào không nghe là dại. ờ, ta cũng nghĩ như vậy, don quixote bảo. anh bạn sancho hãy tiếp tục đi. Sao ngày hôm nay anh nói năng khôn ngoan thế? Thưa Ngài, Ngài biết rõ hơn tôi, tất cả chúng ta đều phải chết, nay ở, mai đi, già cũng chóng chết mà trẻ cũng chóng chết. Không ai trên đời này có thể tự cho phép mình sống một khi Chúa đã định cái chết không nghe ai cả. Và khi nó tiếng gõ cửa cuộc sống của chúng ta, bao giờ nó cũng vội vàng. Theo lời đồn của công chúng cũng như theo lời giảng của các vị giáo sư, những lời van xin quyền lực vua chú hay giáo chủ đều không ngăn nổi. Tất cả những điều anh nói đều đúng. Đôn Kiều đáp, song ta không hiểu sao anh định đi tới đâu. Đi tới điều sau đây, ạ xin Ngài nói rõ rằng khoản tiền công hàng tháng, Ngài sẽ trả cho tôi trong thời gian hầu hạ Ngài là cố định rằng số tiền đó sẽ được trích vào tài sản của Ngài. Tôi không muốn nhận tiền thưởng Vì có khi chậm, có khi ít, có khi chẳng bao giờ được Với số tiền công hàng tháng Tôi sẽ liệu tiêu đủ Tóm lại là tôi muốn biết số tiền kiếm được là bao nhiêu Dù là ít, dù là nhiều Ở đời Có bột mới ngột nên hồ Tích tiểu thì thành đại Được đồng nào hay đồng nấy Không mất đi đâu cả Quả thật Nếu như Ngài ban cho tôi hòn đảo mà Ngài đã hứa Điều mà tôi không tin tưởng gì Tôi sẽ không quên ơn và sẽ vui lòng để cho người ta tính số tiền lời hàng năm của hòn đảo đó và khấu vào tiền công của tôi theo tỷ lệ. Ờ, ta hiểu rồi. Đôn Kiều Tề đáp, ta đi guốc vào óc của anh rồi đấy. Anh sử dụng những câu phương ngôn tục ngữ như những mũi tên để bắn vào đích vậy. Sancho à, hãy nghe đây. Ta vui lòng quy định công giá cho anh nếu như anh tìm được trong các sách kiếm hiệp và chỉ cho ta một ví dụ nào hé ra rằng các giám mã Hàng tháng hoặc hàng năm được nhận một khoản tiền công cố định. riêng ta, ta đã đọc hết hoặc gần hết các cuốn sách kiếm hiệp. Xong ta nhớ là không hề thấy có hiệp sĩ giang hồ nào quy định rõ công giá cho giá mã của mình cả. Ta chỉ biết rằng tất cả các giá mã đều được khen thưởng về công hầu hạ của họ. Việc này thường đến bất kỳ. Khi chủ họ gặp vận, thì tự nhiên họ được ban cho một hòn đảo hoặc một món quà tương tự toàn ra thì cũng là một chức quyền quý. Sancho, nếu anh vui lòng hầu hạ ta vì hy vọng và vì những món thưởng đó thì tốt. Còn những nghĩ rằng ta phải phá bỏ những luật lệ cổ kính của hiệp sĩ đạo là điều không thể xảy ra được. Bởi vậy, anh bạn Sancho của ta hãy quê về nhà và nói rõ ý của ta với Teresa. Nếu vợ anh và anh vui lòng nhận điều kiện đó thì được. Nếu không, chúng ta chỉ là bạn như trước thôi. Chuồng chim bồ câu sẵn mồi thì sẽ có nhiều chim. Con à, con phải biết rằng thà sống trong hy vọng còn hơn sống trong bần hàn, thả con săn sắt, bắt con cá sộp. sancho ta nói năng theo kiểu cách này để anh thấy rằng ta cũng có thể tuôn ra hàng chàng câu phương ngôn tục ngữ như anh. Cuối cùng, ta muốn nói với anh rằng nếu anh không muốn đi theo ta với điều kiện đó và đi tìm vận may như ta, Cầu Chúa phù hộ cho anh và hóa anh thành thánh. Ta không thiếu những giám mã dễ bảo hơn và sốt sáng hơn. Lại không vụng về và ba hoa như anh đâu. Trước những lời cứng rắn của Chủ, Sàn thấy trời đất tối sẫm, tim thắt lại. Vì bác vẫn đinh ninh rằng Chủ bác không thể nào lên đường được nếu bác không đi cùng. Bác còn đang do dự băn khoăn. Bỗng đầu thấy Sanson Carrasco, bà quản gia và cô cháu gái bước vào. Số là ba người muốn biết bác đã nói những gì để thuyết phục chủ bác từ bỏ ý định tìm kiếm chuyện phiêu lưu. Chàng Sanson đại láo lĩnh tiến lên ôm lấy Don Quixote như lần đầu, rồi cất cao giọng. Ôi, tinh hoa của ngành hiệp sĩ Giang Hồ, ôi ánh sáng trói lọi của nghề võ, ôi vinh dự và tấm gương của dân tộc Tây Ban Nha. Lạy Chúa Toàn Năng cầu cho kẻ nào hoặc những kẻ nào có ý định ngăn cản cuộc xuất hành thứ ba của Ngài sẽ bị lúng túng và không bao giờ thực hiện được những điều họ thiết tha mong muốn. Quay lại bà quản gia chẳng bảo. Bà quản gia chẳng cần phải đọc kinh Santa Apollonia làm chi nữa. Tôi biết là Thánh Thần đã quyết định để Ngài Don Quixote thực hiện những ý đồ cao cả và mới mẻ của Ngài. mà tôi sẽ nghiêm khắc kết án lương tâm tôi. nếu như tôi không thuyết phục và không buộc nổi hiệp sĩ không được sa mãm lâu hơn nữa sức mạnh của một cánh tay dũng cảm và lòng nhân từ của một tâm hồn cao cả vì chậm ngày nào thì kẻ yếu còn bị ức hiếp trẻ mồ côi không nên nương tựa các cô tiểu thư bị làm nhục các bà quả phụ không được che chở đàn bà có chồng thiếu sự giúp đỡ và còn bao điều khác nữa liên quan và phụ thuộc chặt chẽ vào hiệp sĩ đạo Ôi, ngài đôn kiêu tê của tôi ơi, con người đẹp đẽ và dũng cảm, xin đại nhân hãy lên đường ngay ngày hôm nay, chớ để đến ngày mai. Nếu ngài còn có yêu cầu gì nữa để thực hiện việc đó, tôi xin đem cả con người tôi và tài sản ra để cung phụ ngài. Và nếu cần phải làm giám mã để hầu hạ ngài, tôi coi đó là niềm hạnh phúc vô biên. Cậu Tú vừa dứt lời, đôn kiêu quay lại bảo Sancho. Sancho kia, ta đã chẳng bảo anh là ta không thiếu giá mã đó ư? Hãy nhìn xem, ai xin làm giá mã cho ta? Chính là ông Tú Sanstone Carrasco Phi Thường, con người vui nhộn trên sân các trường đại học ở Salamanca, Con người mạnh khỏe, nhanh nhẹn ít nói chịu đựng được nóng lạnh, đói khát. Có mọi đức tính cần thiết để làm giá mã cho một hiệp sĩ giang hồ. Được một giá mã như vậy thì thật hợp lý mất trường nào. Xong trời kia không cho phép ta hủy hoại cột trụ của nền văn học và khoa học. Một bậc xuất chúng của nền văn nghệ nước nhà. Thôi, chàng san Sôn hãy ở lại để làm dạng rỡ cho tổ quốc và cho cha mẹ già. Đối với ta, dám mã nào cũng được cả, một khi Sancho Châu không thèm đi cùng với ta. Có, có chứ. Sancho Châu xúc động đáp, nước mắt đã vòng quanh. Thưa ông chủ, tôi không quen nói câu qua cầu cắt nhịp. Tôi không thuộc dòng giống bà ác bất nhân. Mọi người, nhất là dân làng tôi, đều biết họ ban xa nhà tôi. Hơn nữa, qua những hành động với những lời nói đầy thiện chí của ngài, tôi hiểu rõ ý định tốt đẹp của ngài đối với tôi. Sở dĩ, tôi kỳ kèo bớt một thêm hai đồng lương là để chiều lòng vợ tôi mà thôi. Một khi muốn bắt ai làm theo ý mình, mua ép người ta chặt hơn cả đóng hai đai một cái thùng vậy. thế nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà. một điều không thể chối cãi được là ở đâu tôi cũng vẫn là đàn ông, cho nên tôi phải làm đàn ông ngay ở trong cái nhà của tôi. ai phản đối thì cũng mặc. thôi ạ, xin ngài hãy làm chúc thư có kèm theo phần bổ sung để không ai phá bỏ được. rồi rồi ta sẽ lên đường ngay để ông tú san sôn khỏi phải phiền lòng. Vì ông đã nói rằng, lương tâm ra lệnh cho ông phải thuyết phục bằng được để ngài ra đi lần thứ ba. Một lần nữa, tôi xin theo hầu ngài, nguyện là một giáp mã trung thành hơn tất cả các giáp mã của các hiệp sĩ Giang Hồ thời xưa và thời nay. Trước cùng cách nói năng của Sancho Panza, cậu Tú lấy làm ngạc nhiên lắm, vì tuy đã đọc cuốn sách thứ nhất viết về chủ bác, cậu không thể ngờ là bác lại có duyên đến thế như người ta tả. tuy nhiên khi nghe bác nói tới câu chúc thư có kèm theo phần bổ sung để không ai phá bỏ được, đáng lẽ phải nói là chúc thư có kèm theo phần bổ sung để không ai phế bỏ được, cậu mới tin những điều đã đọc và mới khẳng định rằng bác là một trong kẻ ngốc nghếch nhất của thời đại chúng ta. Bụng bảo dạ là trên đời này chưa từng thấy có cặp thầy trò nào điên rồ như Don Quixote và Sancho Panza vậy. cuối cùng don quixote và sancho panza ôm nhau thắm thiết sự thỏa thuận của chàng Carrasco vĩ đại. Lúc này Don Quixote coi chàng là một nhà tiên tri. Ba ngày nữa sẽ xuất hành. trong thời gian đó, phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi và tìm một cái mũ sắt có vành mà Don Quixote khăng khăng muốn mang theo. cậu tú Sancho hứa rằng sẽ tìm được, vì cậu biết là một người bạn của cậu có cái mũ đó và sẽ không từ chối. tuy rằng mũ gì đen chứ không sáng bóng. bà quản gia và cô cháu gái không tiếc lời nguyền sủa cậu tú. họ rứt tóc cào mặt giống như những người đàn bà khóc thuê trong các đám ma. họ khóc than chuyến đi như là khóc chủ và cậu của họ đã chết. sợ dĩ sanstone thuyết cho đan cô tê. Ra đi lần thứ ba là cốt để thực hiện một ý đồ cậu đã bàn bạc trao đổi với cha Tứ và bác phó cạo Sau này sẽ kể. Trong ba ngày, Don quixote và Sancho chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi. Vào một buổi chập tối, sau khi Sancho đã dỗ thành vợ, cũng như Don quixote đã an ủi bà quản gia và cô cháu gái hai người lặng lặng lên đường đi Toboso. Riêng cậu Tú được chứng kiến vì cậu muốn đi tiễn họ nửa dặm đường. Don Quixote cưỡi con Rocinante trung thành của mình. Sancho vẫn cưỡi con lửa xưa. Bác đeo chiếc túi hai ngăn chứa những vật dụng cần thiết. Còn số tiền do Don Quixote đưa để chi tiêu dọc đường thì bác cất trong túi. Rồi Sancho ôm hôn Don Quixote và dặn chàng báo tin về. Nếu tin vui... Để chia sẻ niềm vui, nếu tin buồn thì cũng để chia sẻ nỗi buồn, vì đó là luật lệ của tình bằng hữu. Đôn Kiều Tê hứa sẽ làm. San quay về làng, còn hai thầy trò nhằm hướng thành vĩ đại thẳng tiếng. Amete Benetheli mở đầu chương 8 này bằng câu Cảm tạ thánh A-la toàn năng Và nhắc đi nhắc lại đến ba lần Ông giải thích, sở dĩ thốt lên những lời cảm tạ đó vì ông đã nhìn thấy Don Quixote và Sancho lên đường. Và độc giả cuốn sách lý thú của ông có thể tin tưởng được rằng từ đây trở đi bắt đầu những công tích của Don Quixote cũng như những câu nói đậm đà của bác Giám Mã. Ông yêu cầu độc giả hãy quên những chiến công mà nhà quý tộc tài ba đã giành được trên cánh đồng Motieng. Và hãy chú ý tới những chiến công tương lai mà chàng sẽ lập trên con đường đi tới Toboso. Kể ra thì yêu cầu của ông không quá cao so với điều mà ông hứa hẹn. Ông kể tiếp như sau. Lúc này trên đường chỉ còn lại Don Quixote và Sancho. Cậu tú Sanchon Carrasco vừa đi khỏi thì con Rosinante bắt đầu hí vang và con lừa cũng lên tiếng. khiến chàng hiệp sĩ và bác Giám Mã coi đó là điểm vô cùng tốt lành. Đó của đáng tội, những tiếng kêu và thở dài của con lừa to hơn tiếng hí của con ngựa, khiến cho Sancho kết luận rằng vận may của bác về lớn hơn của chủ. Không hiểu có phải bác căn cứ vào khoa chiêm tinh học mà bác nắm được không? Sách không nói rõ điều này. Chỉ biết là mỗi khi bác vấp hoặc ngã, người ta lại nghe thấy bác lầm bẩm hà rằng đừng bước ra khỏi nhà vì mỗi lần vấp hoặc ngã chỉ tổ rách giày và gãy xương sườn. Tuy gốc nghếch bác nói câu đó không đến nỗi sai lắm. Lúc này Don Quixote bảo bác, anh bạn Sancho à, chúng ta càng đi thì trời càng tối, tối quá mức cần thiết khiến chúng ta không thể nhìn thấy. Làm sao mà thấy được Toboso vào đầu ngày mai được? Ta quyết tâm tới đó trước khi lao vào một cuộc phiêu lưu mới để xin nàng Dunstenia vô song ban phúc và cho phép ta ra đi. Sau khi được phép của nàng, ta nghĩ và tin chắc là sẽ giải quyết một cách tốt lành mọi cuộc phiêu lưu mạo hiểm vì không có gì trên đời này làm cho mọi hiệp sĩ giang hồ trở nên dũng cảm hơn sự che chở của tình đương. Tôi... tôi cũng nghĩ như vậy ạ. Sàn trổ đáp. Tuy nhiên, Tôi thấy ngài khó có thể nói chuyện được với bà ta hoặc gặp được bà ta ở nơi nào thuận tiện để nhận lời chúc phúc, trừ khi bà ta leo lên bức tường ở sân nuôi gà vịt để ban phúc cho ngài. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi đã gặp bà, khi tôi đem đến bức thư kể những hành động ngớ ngẩn và điên rồ của ngài trong núi Morena sâu thẳm ạ. Sancho, sao anh lại dám nói là đã gặp con người kiều diễm xinh đẹp ấy ở sân nuôi gà vịt? một con người mà bao nhiêu lời ca ngợi cũng không đủ chắc hẳn phải gặp nàng trong hành lang và sân trước của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ chứ có thể có thể là như vậy sancho đáp tuy nhiên nếu tôi không thiếu trí nhớ tôi cảm thấy đó là sân đuôi gà vịt thôi sancho à ta lên đường thôi don kiêu tê bảo miễn là ta gặp được nàng dù ở sân đuôi gà hay là trong vườn hoa chỉ cần sắc đẹp của nàng dọi một ánh hào quang vào mặt ta cũng đủ soi sáng trí tuệ và khích lệ trái tim ta rồi và khiến ta trở thành một con người trí dũng vô song sancho đáp quả thật khi tôi nhìn ánh hào quang của bà dulcinea làng toboso tôi chẳng thấy nó rực rỡ gì lắm để có thể tỏa ra những tia sáng cả có thể là lúc đó lệnh bà đang sàng thóc bụi mù lên như mây ám đen cả mặt Sao, Sancho? Anh vẫn một mực nghĩ tin và nói rằng nàng Dulcinea của ta sàng thóc à. Đó là một công việc và một nghề nghiệp hoàn toàn xa lạ đối với những yếu nhân sinh ra đời chỉ để làm những việc khác. Đứng cách xa một tầm nỏ cũng thấy tính chất quan trọng của những công việc đó. Ôi Sancho! Anh quên mất rồi những câu thơ của một thi sĩ miêu tả công việc của bốn nữ thần ở Động Pha Lê. khi họ từ lòng sông Tao Hô đáng yêu nhô đầu lên và ngồi xuống thảm cỏ xanh, dệt những tấm vải quý bằng vàng, bằng lụa, bằng ngọc. Chắc là khi anh gặp tình đương của ta, anh cũng thấy cảnh đó, trừ phi có một pháp sư xấu xa đem lòng ghen ghét, biến tất cả những cái gì hay của ta thành giờ. Chính vì vậy mà ta e rằng, trong cuốn sách in viết vịnh chiến công của ta, tác giả, nếu là một pháp sư mà thâm thù ta... sẽ đưa ra những chuyện bịa đặt trong một nghìn chuyện giả mới có một chuyện thật hoặc kể những sự việc lạc đề làm mất liên tục của toàn bộ câu chuyện. ôi ghen ghét nguồn gốc gây nên biết bao tai họa sâu mọt đục khoét những đức tính của con người. anh sancho tật xấu nói chung chứa đựng một cái đáng yêu riêng tật ghen ghét chỉ đem lại kinh tởm hiềm thu và tức giận. sancho lại bèn nói: dạ tôi Tôi cũng nghĩ nghĩ như ngài, và tôi đoán rằng trong cuốn sách mà cậu Tú bảo là có thấy viết về ngài và tôi, người ta đem tôi ra biêu diếu hết lời. Lấy danh sự của một người quân tử, tôi không hề nói xấu một pháp sư nào, và tôi cũng chẳng có của cải gì để thiên hạ về tức tối. Thực tình thì tôi cũng vào loại danh ma, xỏ lá ba que cũng được, song tất cả những cái đó được che đậy dưới bộ mặt chất phác thật sự không chút giả dối của tôi. Một khi tôi giữ vững lòng tin sắt đá và chân thành vào Chúa và tin vào tất cả những cái gì mà giáo hội công giáo Roma tin. Một khi tôi là kẻ tử thù của bọn so thái, chắc là các sử gia sẽ thương tới tôi và nói tốt về tôi. Nhưng mà thôi, tùy họ muốn nói gì cũng được. Tôi sinh ra trần trụi và cũng chẳng được gì. Cứ biết là tôi có tên tuổi trong sách và sách đó được chuyển từ tay người này sang tay người khác khắp thế gian. Ngoài ra, họ muốn nói gì về tôi. Tôi cũng chẳng cần quan tâm. Thế thì cũng giống câu chuyện một thi sĩ nổi danh thời nay. Ông ta làm một bài thơ châm biếm các bệnh phụ trong chiều. Trong bài thơ đó, ông ta không nêu tên một bà mà người ta không biết có phải là bệnh phụ hay không. Không thấy nhắc tới mình trong bài thơ, bà này bèn phàn nàn với nhà thơ và nói rằng ông Ông coi tôi như thế nào mà không liệt tôi vào hàng những bệnh phụ kia. Xin hãy kéo dài thơ ra để nói về tôi, nếu không thì hãy coi chừng. Thế là nhà thơ phải làm thêm một đoạn nữa, trong đó ông châm biếm bà ta một cách sâu cay. Riêng bà ta lấy làm hài lòng vì thấy mình được nổi tiếng, mặc dù là tiếng xấu. Lại có một chuyện nữa tương tự, kể một anh chàng chăn cừu muốn cho tên tuổi của mình được sống mãi trong các thế kỷ tương lai. đã châm lửa đốt ngôi đền nổi tiếng thờ nữ thần Diana một trong bảy kỳ quan của thế giới và mặc dù có lệnh cấm không ai được nhắc tới tên anh chàng đó hoặc nhắc bằng miệng hoặc nhắc trên giấy để cho anh ta không đạt được nguyện vọng người ta vẫn biết tên anh chàng là Eroschato lại còn một chuyện khác nữa cũng giống như chuyện của bà Mệnh Phụ Nọ đó, đó là chuyện Đại Đế Carlo. thứ năm ở roma một hôm hoàng đế muốn thăm ngôi đền ở rotunda nổi tiếng thời trước người ta gọi là đền thờ các vị thần còn ngày nay ta gọi là đền thờ các vị thánh trong số các ngôi đền do những người dị giáo lập nên đó là công trình còn nguyên vẹn nhất nói lên tất cả tính chất vĩ đại của những người xây dựng nó ngôi đền rotunda trông như cái trái cam bộ đôi ra Rộng mênh mông, bên trong lại rất sáng sủa, mặc dù ánh sáng chỉ lọt qua một khung cửa sổ. Hay nói đúng hơn, một cái cửa mắt bò đặt ở trên nóc. Từ trên cái cửa tròn tròn đó, hoàng đế nhìn xuống ngôi đền. Một triều thần La Mã đứng bên cạnh giới thiệu những đường nét tinh xảo của công trình kiến trúc vĩ đại và tuyệt vời này. Khi hai người rời khỏi ngôi đền, viên quan biết thưa với hoàng đế rằng buôn tàu bệ hạ. Một nghìn lần, thần đã nảy ra ý định ôm chặt lấy thánh thể mà gieo mình từ trên cửa sổ mắt bò xuống đất để được mãi mãi nổi tiếng trên đời. Hoàng đế đáp, chậm cảm ơn nhà ngươi đã không thực hiện ý nghĩ tai hại đó. Từ nay trở đi, chậm sẽ không để cho nhà ngươi có dịp nào khác thử thách lòng trung thành của mình nữa. Bởi thế, chậm chuyển cho nhà ngươi từ nay không bao giờ được nói với chậm và đứng bên cạnh chậm. Nói rồi, nhà vua ban thưởng cho viên quan. Sancho, qua những điều kể trên, ta muốn nói rằng lòng ham danh vọng của con người ta thật là vô cùng mãnh liệt. Anh có biết ai đã đẩy chàng Horatio bình đầy vũ khí từ trên cầu xuống lòng sông timbre sâu thảm không? Ai đã thiêu cháy cánh tay và bàn tay của Musio? Ai đã thúc đẩy Custio lao bình xuống vực sâu đóng bỏng ngay giữa thành Roma? Ai... Mặc dù nhìn thấy những điểm chẳng lành đã xúi rồi Julio César vượt qua sông Lumbicon Lại có những ví dụ gần đây hơn. Ai đã đánh đắm những chiếc thuyền của các chiến binh dũng cảm Tây Ban Nha ở tân thế giới do Ngài Cô Tế chỉ huy khiến cho họ thất điên bát đảo. Tất cả, tất cả những sự việc kinh thiên động địa ấy cùng bao nhiêu chuyện khác nữa đã, đang và sẽ là kết quả của lòng ham danh vọng. mà người đời coi là một phần thưởng quý giá, đưa họ tới chỗ bất diệt mà họ xứng đáng được hưởng. Thế nhưng, những người Kitô tô giáo và những hiệp sĩ giang hồ như chúng ta không hàn những hư danh mỏng manh của thời đại hiện tại. Chúng ta muốn vươn tới vinh quang của những thế kỷ tương lai, một vinh quang vĩnh cửu trên cõi đời thanh khiết. Danh vọng, dù bền vững đến mấy, cũng sẽ tiêu tan cùng với thế giới này, một thế giới không tồn tại mãi mãi. Bởi vậy anh Sancho à, chúng ta không được hành động ngoài khuôn khổ quy định của tôn giáo mà chúng ta đang theo. Chúng ta phải diệt bỏ tính kiêu ngạo bằng cách trừ khử lũ khổng lồ. Chúng ta phải khắc phục tính ghen ghét bằng tấm lòng độ lượng và cao thượng Nỗi tức giận bằng sự kiềm chế và thư thái của tâm hồn. Tính ham ăn ham ngủ bằng ăn ít và thức nhiều, tính dâm đãng bằng tấm lòng chung thủy đối với con người mà ta tôn thờ là nữ chủ nhân của linh hồn ta. Và cuối cùng, chúng ta phải khắc phục tính lười biếng bằng cách đi khắp thiên hạ tìm những cơ hội khiến cho chúng ta, những người kỳ tô giáo ngoan đạo, trở thành những hiệp sĩ nổi danh. Sancho, đó là những biện pháp để đạt tới đỉnh cao của vinh quang. kết quả của một sự nổi danh chính đáng tất cả những điều ngài vừa nói tôi tôi đều hiểu hết ạ sancho đáp tuy nhiên tôi mong ngài giải đáp cho một thắc mắc vừa mới nảy ra trong đầu óc tôi sancho chắc là anh định nói giải đáp don quioto bảo được ta ta biết ta biết mà ta biết tới đâu thì ta sẽ trả lời anh tới đó xin hỏi ngài Sancho lại tiếp tục, các ông Julio, Augusto cùng tất cả các hiệp sĩ có công bằng ngài vừa kể ra không còn sống ở trên đời này nữa, vậy thì bây giờ họ ở đâu? Chắc chắn là những người dị giáo ở dưới địa ngục, Don kiều đáp, còn những người Kitô tô giáo ngoan đạo ở nơi luyện tội hoặc ở trên thiên đàng. Ôi, tốt lắm ạ, Sancho nói, Song ta cần biết đến một điều sau đây. Phía trước ngôi mộ, trong đó nằm những ông tai to mặt lớn có đặt những cây đèn bằng bạc không? Và trên bức tường những nhà thờ các ông đó có bày biện gậy, khăn liệm, tóc, châm và mắt bằng sáp ong không? Nếu không có những thứ đó thì... bày cái gì ạ? Đồn Kiều Tề đáp. Những phần mộ của người dị giáo đa số là những ngôi đền nguy nga. Di hài của Julio César được đặt trên một kim tự tháp bằng đá rất to. Mà ngày nay ở Roma, người ta gọi là đỉnh nhọn Pan Pedro. Mộ của hàng đế Adriano là một tòa lâu đài to bằng cả một cái làng, tên gọi trước kia là Moles Adriani. Nay là lâu đài Santa Hen ở Roma. Hoàng hậu Artemisa xây cho Đức ông chồng là nhà vua Mausoleo, một ngôi mộ được coi là một trong bảy kỳ quan trên thế giới. dừng tất cả ngôi mộ của những người dị giáo đều không có bầy khăn liệm hoặc những cúng vật khác chứng tỏ rằng những người nằm trong đó đã hóa thánh. Thế thì tôi xin hỏi thêm, trong hai việc là làm sống lại một người chết và giết một người khổng lồ, việc nào tốt hơn? Sancho hỏi phản. Câu trả lời ở trong tầm tay, Don Quixote đáp, làm cho người chết sống lại Tốt hơn chứ. Ồ, thế là ngài thua tôi rồi nhá. Sancho reo lên. Như vậy tức là những ai làm cho người chết sống lại, người mù nhìn thấy sáng, người què cứng chân mạnh tay, người ốm trở lại khỏe mạnh. Những ai khi chết có đèn thắp sáng trên ngôi mộ của mình, những ai được người đời thành kính quỳ gối trước di hài của mình. Những người đó còn nổi tiếng trong thế kỷ này, Và các thế kỷ sau, hơn tất cả các vị hoàng đế dị giáo và các ông hiệp sĩ giang hồ trên đời này. Ờ, ta cũng công nhận sự thật đó, Đôn Kiều Tề nói. sancho lại tiếp. Như vậy là thi hài và di hài của các vị thánh được hưởng tiếng tam và mọi sự ưu tiên ưu đãi. Được giáo hội chấp nhận và cho phép, mộ của các vị đó. Cũng có đèn bằng bạc đến cây khăn liệm, gậy, hình vẽ, tóc, mắt và chân bằng sát. Khiến cho danh tiếng của họ càng nổi lên và người đời càng thêm ngưỡng mộ. Vua chúa cũng khiêng thi hài hoặc hài cốt của các vị thánh đó hôn từng khúc xương và đem về trang trí phòng cầu nguyện cũng như bàn thờ của mình. sancho với tất cả những điều anh nói, anh định đi đến kết luận gì? đồng Kiều Tề hỏi. Tôi định nói rằng... thầy trò ta phải làm sao trở thành thánh để được nổi danh một cách nhanh chóng hơn sancho đáp xin ngài biết cho rằng hôm qua hoặc là hôm kia có thể nói như vậy được vì câu chuyện mới xảy ra ít bữa nay qua hai thầy tu khổ hạnh được phong thánh hoặc á thánh mọi người coi như một niềm hạnh phúc lớn được hôn và sờ tay vào những xiềng sắt mà hai vị đã buộc quanh người để tự làm nhục thể Mà theo lời đồn, những dây xiềng đó còn được tôn sùng hơn cả thanh gươm to của Rodan bày trong phòng vũ khí của Đức Vua chúng ta. Bởi vậy thưa ngài, thà là một thầy tu bình thường của bất kỳ dòng thánh nào còn hơn là làm một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm. Chịu hai tá soi phạt còn được chúa thương hơn là đâm hai nghìn ngọn giáo vào những tên khổng lồ và những con quái vật. À, đúng thế đấy. Đôn Kiều Tề đáp. Tuy nhiên, Chúng ta không thể làm thầy tu hết được. Và Chúa có nhiều con đường để dẫn các con của người tới cõi trời. Hiệp sĩ đạo cũng là một tôn giáo và có những hiệp sĩ thánh trên thiên đường. Phải ạ, Sancho đáp. Nhưng mà tôi nghe nói trên trời có nhiều thầy tu hơn là hiệp sĩ giang hồ. Đúng, Don Kiều Tê nói. Vì rằng số nhà tu hành đông hơn số hiệp sĩ. Thế... có nhiều nhà giang hồ đó chứ sancho vặn lại nhiều nhiều đấy don Quixote trả lời song có ít người xứng danh là hiệp sĩ với những câu đàm thoại như vậy hoặc tương tự đêm hôm đó và cả ngày hôm sau trôi qua không xảy ra chuyện gì đáng kể khiến don Quixote lấy làm phiền lòng lắm ngày hôm sau nữa vào lúc sầm tối hai người nhìn thấy thành toboso vĩ đại Don Quixote khắp khởi mừng thầm, còn Sancho thì buồn rũ. Số là bác không biết nhà Dulcinea ở đâu, cũng như chủ bác cả đời bác chưa nhìn thấy nàng bao giờ. Thành thử cả hai thầy trò đều bồn chồn tất giả. Một người vì mong được gặp mặt, người kia vì chưa gặp bao giờ. Sancho không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ăn nói ra sao đây một khi chủ báo đi tìm nhà Dulcinea. Cuối cùng thì. Don chờ đợi họ nghỉ chân dưới một góm cây sồi ở phía bên ngoài thành toboso giờ hành động đã điểm hai người đi vào thành tại đó họ đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác đúng vào lúc nửa đêm hoặc trước hay sau chút ít don Quixote và sancho rời khỏi lùm cây và tiến vào làng toboso trong làng im phăng phắc Vì dân làng như ta thường nói đang ngủ say thẳng cẳng. Đêm hôm đó, bầu trời mờ sáng. Duyên Sancho chỉ muốn trời tối như bưng để có lý do biện mạch một khi bị chủ khiển trách. Tiếng chó sủa khắp nơi làm điếc tai Don và khiến cho lòng dạ Sancho bồn chồn. Thỉnh thoảng có tiếng lửa kêu lợn ép mèo gào. Trong đêm khuya tịch mịch, những âm thanh hỗn tạp vang lên nghe rõ một một. chàng hiệp sĩ si tình coi đó là điểm gở tuy nhiên chàng bảo sancho sancho con hãy dẫn ta đến lâu đài bà dulcinea có lẽ lúc này nàng còn thức chết nỗi tôi phải dẫn ngài tới lâu đài nào kia ạ sancho kêu lên nơi tôi gặp lệnh bà chỉ là một ngôi nhà lụp xụp ạ nếu vậy don quixote bảo chắc là khi đó nàng lui về một phòng nhỏ trong lâu đài để vui chơi với đám thị nữ theo cách của các bệnh phụ và các nàng công chúa cao quý. Thưa ngài, Sancho nói, ngài cứ khăng khăng gọi cái nhà của bà Dunsinia là lâu đài, thì tôi cũng đành chịu. Song liệu giờ này cổng còn mở không? Và ta có nên đập cửa thình thịch để bên trong nghe thấy và ra mở không? Tôi e rằng làm như vậy sẽ náo động cả làng. Chả nhẽ ta làm như những anh chàng có hai vợ, đến gõ cửa, và vào nhà vợ bé của mình bất kể giờ giấc nào dù là đêm hôm khuya khoắt. "Hãy mau mau, mau mau đi tìm lâu đài đã." Don Quixote bảo, "sau đó ta sẽ bảo anh phải làm gì." Sancho, hoặc là ta nhìn không rõ, hoặc là cái khối đen lù lù phía trước mặt kia chính là lâu đài của nàng Dulcinea. "Nếu vậy thì xin để ngài dẫn đường may ra sẽ đúng." Sancho đáp, "riêng tôi" Dù được nhìn tận mắt và sờ tận tay, tôi cũng chỉ tin là lâu đài, như tôi tin lúc này đang là ban ngày vậy thôi. Don Kiều dẫn đường, đi được khoảng 200 bước, tới cái khối đen lù lù mới nhận ra đó là một tòa tháp lớn, không phải lâu đài gì hết, mà là nhà thờ lớn của làng. Trang hiệp sĩ bảo, Sancho, chúng ta tới một cái nhà thờ. Tôi thấy rồi, Sancho đáp. mong sao thầy trò ta không gặp cả bộ của chúng ta nữa giờ này mà đi vào các bãi tha ma là điểm không tốt nhất là tôi có nói với ngài nếu tôi không nhớ sai rằng nhà của bà ta ở trong một cái ngõ cụt ạ thẳng gốc kia trời hại mi rồi don tệ quát mi có thấy ở đâu có những lâu đài và cung điện xây dựng trong ngõ cụt không thưa ngài đất nào thì phong tục nấy sancho đáp Có lẽ ở làng Toboso đây, người ta thường xây lâu đài cung điện trong ngõ cụt. Bởi vậy, tôi xin Ngài, hãy để tôi đi tìm một trong các phố phường và các ngõ hẻm. Có thể là tôi sẽ gặp một trong xói xỉnh nào cái lâu đài đáng vứt cho chó nhá đó, vì nó đã làm cho chúng ta phải vất vả long đong. Sancho, khi đã động tới những vấn đề liên quan đến tình đương của ta, Sancho phải nói năng thật là cung kính. Don Quixote Tê bảo, không có được nói năng lung tung, và cũng đừng vì chán nản mà bỏ cuộc. ra từ nay tôi xin giữ mồm giữ miệng. Sancho nói, xong làm sao tôi có thể nhìn được một khi giữa đêm tối như thế này? Ngài cứ muốn tôi phải nhận ra và tìm thấy cái nhà mà tôi mới nhìn thấy một lần, trong khi ngài đã nhìn thấy hàng nghìn lần mà vẫn không tìm thấy nó. Đừng có làm cho ta thất vọng, Sancho. Don Kiêu Tê bảo. Lại đây, tên tà đạo kia, ta đã chẳng nói với mi hàng nghìn lần rằng cả đời ta chưa hề gặp nàng Dunsenia tuyệt trần sao? Rằng ta chưa hề bước qua ngưỡng cửa lâu đài của nàng sao? Rằng ta chỉ mới nghe đồn đại về nhan sắc và trí tuệ vô song của nàng mà ta đã mê say đó sao? Vâng, bây giờ tôi mới nghe ra, Sancho chỗ đáp, và tôi xin thưa lại như sau. nếu ngài chưa nhìn thấy bà ta bao giờ thì tôi cũng vậy không thể như thế được. đôn Kiều Tề nói vì khi thuật lại lời nàng phúc đáp thư mà ta sai mi đem tới cho nàng mi nói với ta rằng mi đã nhìn thấy nàng đang sàng thóc kia mà. xin ngài đừng nhắc tới chuyện đó nữa. sancho đáp tôi xin nói để ngài biết là cuộc gặp gỡ giữa tôi và bà dulcinea cùng lời phúc đáp của bà mà tôi đem về cho ngài cũng chỉ là Là chuyện đồn đại cả thôi. Tôi mà biết được bà Dulcinea là ai, Thì có khác gì bảo tôi dư nắm đấm san đấm ông trời. Sancho, Sancho à, Đôn Kiều Tê nói. Có lúc nên bông đùa, Nhưng có lúc bông đùa thành vô duyên. Không phải vì ta nói rằng ta chưa hề nhìn thấy Và nói chuyện với nữ chủ nhân linh hồn của ta, Mà Mi cũng phải nói rằng Mi chưa hề nhìn thấy Và nói chuyện với nàng một khi không phải thế. nhưng mì tự biết đấy hai thầy trò còn đang bàn tới đó bỗng đầu thấy có một người đánh hai con la cái đi tới nghe thấy lưỡi cày kéo lê trên mặt đường họ đoán là có một người thợ cày dậy sớm để đi làm đồng quả thật như vậy bác thợ cày vừa đi vừa hát một bản tình ca trong đó có câu quân pháp kia tại đèo roncia vayege các ngươi bị đánh tơi bời trên mặt đất họ đoán là một người thợ cày dậy sớm để đi làm đồng quả thật là như vậy bác thợ cày vừa đi vừa hát một bản tình ca trong đó có câu quân pháp kia tại đèo roncesvalles các ngươi bị đánh tơi bời nghe thế vậy don quiêu tê kêu lên ta xin chết ngay bây giờ nếu như đêm nay chúng ta gặp điều gì lành sancho anh có nghe thấy tên nhà quê kia hát cái gì không Có, tôi có nghe thấy, Sancho đáp, nhưng trận đánh nhau ở đèo Sonefahic dính dáng gì đến công việc của mình. Ví thử bác ta hát bài Calanus thì cũng vậy thôi, không ảnh hưởng gì đến ta hết, dù ta gặp may hay là rủi. Lúc này bác thợ cày đi tới, Don Quixote lên tiếng hỏi. Cầu chúa ban phước lành cho ông bạn. Chẳng hay ông bạn có biết lâu đài của công chúa tuyệt thế Dona Dunsinia, làng Toboso ở đâu không? Bác thở cày đáp. Thưa ngài, tôi không phải người ở làng này. Tôi mới đến đây mấy hôm nay làm ruộng trong một điền chủ giàu có. Ở ngôi nhà trước mặt có cha sứ và người trông coi đồ thánh. Cả hai đều có thể giới thiệu với ngài về bà công chúa đó, vì họ có danh sách tất cả dân làng Toboso. Theo tôi biết, làng này... Không có công chúa nào cả, mà chỉ có nhiều bà lớn rất sang trọng, bà nào cũng có thể là một công chúa trong nhà mình được. Ông bạn, Đôn Kiều Tê nói, nếu vậy, chắc là trong số đó có con người tôi vừa hỏi thăm. Cũng có thể, bác tự cậy đáp, nhưng thôi, xin chào ngài, trời sáng rồi. Nói xong, bác dừa dòi thúc hai con la, không chờ Đôn Kiều Tê hỏi thêm câu nào khác. Thấy chủ có vẻ vân vân và không được vui, sang châu bảo. Thưa ngài, trời mỗi lúc buổi sáng, ta không nên phơi mặt ra giữa đường giữa chợ như thế này. Tốt hơn hết là hãy rút ra ngoài thành, ngài tạm lánh vào một khu rừng nhỏ ở gần đây. Còn tôi sẽ quay trở lại tô giữa ban ngày ban mặt. Tôi sẽ không chừa một ngóc ngách nào để tìm ra cho ngôi nhà lâu đài hoặc cung điện của lệnh bà. Tôi sẽ rất khổ tâm nếu không tìm được. Một khi tìm thấy, tôi sẽ thưa chuyện với bà và nói rằng Ngài đang ở đây chờ bà ra lệnh cho được ý kiến mà không tổn hại đến danh dự và tiếng tâm của bà. Sancho, anh đã gói tròn một ý kiến trong những câu ngắn gọn. Ta cảm ơn anh và vui lòng chấp nhận lời khuyên của anh. Nào, con hãy đi tìm một nơi cho ta tạm trú chân và như con nói, con sẽ quay trở lại Toboso để tìm gặp. Và nói với tình đương của ta, một con người lịch thiệp và tế nhị mà ta trân trọng hơn cả những ân huệ diệu kỳ. Sancho lo sao dụ được Don Quixote ra khỏi làng vì sợ chàng phát hiện câu trả lời của Dulcinea mà trước kia bác mang về cho chủ ở trên núi Morena chỉ là một trò lừa bịp. Thế là bác ta ba chân bốn cẳng đưa chủ rời làng. Đi được hai dặm đường, thấy có một khu rừng nhỏ. Don Quixote tạm ẩn tại đó, còn Sancho trở lại Toboso để tìm nàng Dulcinea. Trong khi thực hiện sứ mệnh của mình, bác đã gặp những chuyện đáng được độc giả chú ý và tin là có thật. Khi tới chương 10 của pho sách lớn này, tác giả nói rằng ông có ý muốn bỏ qua, e rằng độc giả không tin. vì những hành động điên rồ của don quixote lên tới bức tột cùng của những hành động điên rồ nhất mà người đời có thể tưởng tượng được thậm chí còn vượt xa trên hai tầm đỏ tuy nhiên dù e ngại như vậy ông vẫn ghi lại đúng như chàng đã làm không thêm không bớt một nguyên tử của sự thật không sợ ai sẽ chê trách làm mình nói đĩa Ông làm như vậy là đúng, vì rằng chân lý dù mỏng manh đến đâu cũng không thể xóa nhòa được và vẫn nổi lên trên sự dối giả giống như dầu nổi lên mặt nước vậy. Ông kể tiếp như sau. Don Quixote tạm nghỉ trong khu rừng nhỏ và ra lệnh cho Sancho trở lại Toboso. chàng yêu cầu giám mã chỉ được quay trở về sau khi đã tỏ bày ý kiến của chàng với Dulcinea, Cầu xin nàng cho hiệp sĩ nô lệ được thắng lợi vẻ vang, trong sự nghiệp khó khăn mà chàng sắp phải gánh vác sancho hứa sẽ làm theo đúng lệnh của chủ và sẽ mang về một câu trả lời tốt lành y như lần trước con ta đi đi don Tê bảo và chớ có bối rối khi đứng trước một nhan sắc trói lọi như ánh sáng mặt trời con thật là giám mã tốt số nhất trên đời này phải có trí nhớ tốt để ghi lại mọi sự việc xảy ra nàng đã tiếp con như thế nào Nàng có thay đổi sắc mặt trong lúc nghe con trình bày ý kiến của ta không? Nàng có bồn chồn bối rối khi nghe nhắc tới tên ta không? Nếu nàng đang ngồi trên bệ cao dành riêng cho các bà quyền quý, con phải để ý xem nàng có nhấp nhổm trên đệm không? Nếu nàng đang đứng ngã nhìn xem nàng có lúc đứng chân này, lúc đứng chân kia không? Nếu nàng nhắc đi nhắc lại hai ba lần câu trả lời, phải chú ý xem câu sau gay gắt hơn hay là dịu dàng hơn câu trước. Nàng có đưa tay lên vuốt tóc không? Mặc dù tóc nàng không dối. Nói tóm lại, con hãy quan sát mọi hành động cử chỉ của nàng. Vì nếu con kể lại đầy đủ, ta sẽ đoán được những ý nghĩ thầm kín trong tim nàng trước tấm tình của ta. Sancho, nếu con chưa biết, thì con phải biết rằng trong tình yêu, những hành động và cử chỉ bên ngoài của những cặp tình nhân nói lên một cách rất chính xác những ý nghĩ của nội tâm. Bạn hãy đi đi. Chúc bạn gặp may mắn hơn ta và mang được về đây một thắng lợi lớn mà trong cảnh cô đơn cay đắng này, ta mong đợi và lo ngại không đạt được. Tôi xin đi và trở về sớm. Sàn trồ đạt Ông chủ của tôi, xin ngài hãy vui lên cho tim hài nở nang ra, vì chắc lúc này nó chỉ bé bằng hạt rẻ. Ngài nên biết rằng người ta thường nói là trái tim vững vàng, đập tan vận rủi. có tiếng chẳng có miếng người ta còn nói khi không chẳng đợi chẳng chờ thỏ rừng trong bụi bất ngờ thò ra tôi nói vậy vì rằng nếu đêm qua thầy trò ta tìm mãi không thấy cung điện hoặc lâu đài của bà chủ có khi giữa ban ngày ban mặt nó sẽ thình lình hiện ra trước mắt tôi một khi tôi tìm thấy rồi xin cứ để tôi xử sự với bà ta sancho don kiều tề nói Những câu tục ngữ của anh thật quả là hợp với công việc chúng ta đang bàn, khiến ta không còn gì về cầu xin Chúa ban cho một hạnh phúc nào lớn hơn nữa. Nghe xong, Sancho quay lưng sơ roi quất lửa. Trong khu rừng nhỏ chỉ còn lại Don Quixote ngồi trên lưng ngựa, chân tựa vào bàn đạp, người tựa vào ngọn giáo, lòng đầy buồn sầu trăm bối vấn vương. Nhưng ta hãy để chàng ở đó. đi theo Sancho Panza lúc này Cũng đang băn khoăn suy nghĩ Sau khi từ biệt chủ ra đi Vừa ra khỏi rừng rồi Bác quay đầu lại Nhìn không thấy bóng dáng Don kiêu đâu nữa Bèn xuống lửa Ngồi bên một gốc cây sồi Bắt đầu nói chuyện một mình như sau Nào ông bạn Sancho Ta muốn biết ông đi đâu bây giờ Phải chăng ông đi tìm con lừa bị mất Không đâu Vậy thì ông đi tìm cái gì? Nói để mà nói, tôi đi tìm một nàng công chúa, tìm một sắc đẹp trói lọi nhánh mặt trời và tìm cả một trời. Vậy ông Sancho định đi tìm cái đó ở đâu? Ở trong thành Toboso vĩ đại chứ còn ở đâu nữa? Thì ông đi tìm công chúa cho ai? Cho hiệp sĩ chứ danh Don Quixote xứ Ban Cha, con người chuyên bênh vực kẻ yếu, ai khát thì cho ăn, ai đói thì cho uống. Tất cả cái đó đều rất tốt. xong ông Sancho có biết nhà công chúa ở đâu không? Ông chủ tôi bảo rằng nơi ở của công chúa phải là một cung điện hoặc một tòa lâu đài tráng lệ. Vậy chẳng hay ông đang gặp mặt bà lần nào chưa? Cả chủ tôi lẫn tôi đều chưa hề gặp. Thế nếu dân chúng ở Toboso biết rằng ông định tới đó để dụ dỗ các nàng công chúa và quấy quả các bà bệnh phụ, Và nếu họ lấy gậy phang vào xương sườn và đánh ông nhừ tử, liệu ông có nghĩ là họ làm đúng không? Quả thật, họ làm như vậy rất đúng một khi họ không nghĩ rằng tôi chỉ là sứ giả mà một sứ giả thì không có lỗi gì hết. Ông Sancho, ông đừng tin vào điều đó vì người dân xứ Mancha này tuy tuốt bụng nhưng rất hung và không chịu để cho ai trêu chọc đâu. Lạy Chúa, nếu họ đoán ra ý đồ của ông, tôi cam đoan ông sẽ gặp chuyện chẳng lành đâu thế thì tôi xin lạy cả đón mặc xác ông chủ tôi tôi chả đi tìm bà ba trận hộ người khác đâu đi tìm dulcinea ở Tobosto khác nào đáy biển mỏ kim ma quỷ nó nhập vào tôi trong chuyện này sancho tự nói với mình như vậy và rút ra kết luận như sau bác nói thôi được mọi chuyện trên đời đều có thuốc chữa cả trừ có cái chết mà thôi dù muốn hay không, mọi người chúng ta đều phải chui qua cái ách của thần chết một khi cuộc đời kết thúc. trong cả nghìn trường hợp, ta đã thấy rõ chủ ta là quá điên rồ, còn ta thì cũng chẳng kém, thậm chí còn ngu ngốc hơn, vì ta đã đi theo hầu hạ ông ta. tục ngữ có câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gần bực thì đen, gần đèn thì dạng, thật trắng sai chút nào. một khi chủ ta điên rồ tới mức trông gà hóa quốc, trắng nghĩ là đen, đen nghĩ là trắng. Cối say gió thành người khổng lồ, con la của thầy tu thành ra lạc đà, đàn cừu thành đạo quân địch, cùng bao nhiêu chuyện khác tương tự. Khó gì ta chẳng làm cho ông ta tin rằng bất cứ một cô gái quê nào đi qua đây chính là bà Dunsenia. Nếu ông ấy không tin thì mình sẽ thề, nếu ông ấy cũng thề mình sẽ gấp đôi, nếu ông cứ khăng khăng mình cũng một mực khăng khăng, nhất định không chịu thua, muốn ra sao thì ra. mình cứ khăng khăng thì lần sau ông ta mới không dám sai mình đi làm những việc ấy nữa vì thấy trắng ăn bổng ăn lộc gì chưa biết chừng ông ta lại nghĩ rằng có một pháp sư xấu xa nào trong số những tên mà ông ta bảo là vẫn thù ghét ông đã thay đổi mặt mũi của bà dulcinea để làm hại ông ấy nghĩ như vậy sancho panza cảm thấy trong lòng thanh thản coi như sứ mệnh của mình đã hoàn thành bác ngồi nán lại đến tận chiều để don Quixote tưởng rằng trong thời gian đó bác đã phải đi và trở về khi bác đứng dậy để leo lên con lừa thì may mắn làm sao có ba cô thợ cày cưỡi ba con lừa đang từ phía toboso đi tới ở chỗ này tác giả không nói rõ lừa cái hay là lừa đực tuy rằng có nhiều phần là lừa cái vì đàn bà nông thôn thường hay cưỡi lừa cái tuy nhiên điều đó không quan trọng lắm thiết tưởng rằng cần phải mất thời gian để xác minh làm gì nhìn thấy ba cô thợ cẩy sancho ba chân bốn cẳng quay trở về tìm don Quixote lúc này đang thở dài than vãn mối tình si thấy bác về don Quixote vội hỏi có tin gì đấy sancho ta đánh dấu ngày hôm nay bằng đá trắng hay đá đen tốt hơn cả là ngài đánh dấu bằng son như bảng niêm yết danh sách các ông hiệp sĩ cử nhân ở các trường đại học để cho người xem bảng nhìn được rõ sancho đáp vậy là anh mang về những tin tốt lành à?" đôn Kiều tề nói rất tốt lành. sancho đáp ngài chỉ việc thúc con rosinante phi ra giữa đồng thì sẽ nhìn thấy phu nhân dulcinea thành Toboso đang cùng với hai thị nữ sắp tới gặp ngài. lạy chúa! đôn Kiều tề kêu lên anh bạn sancho nói gì vậy? xin chớ đánh lừa ta và cũng đừng lấy cái vui xả tạo để làm khuây nỗi buồn phiền thực sự của ta. tôi đánh lương ngài thì được cái gì kia chứ? Sancho đáp, nhất là ngài sắp biết được sự thật rồi. Xin ngài hãy thúc ngựa đi theo tôi, rồi ngài sẽ thấy công chúa của chúng ta ăn mặc trang điểm đúng như một bà công chúa vậy. Bà và hai cô thị nữ đeo đầy ngọc ngà châu báu, mặc toàn những hàng gấm nhiễu thượng hảo hạng rực cả một góc trời. Tóc họ xõa xuống vai, giống như những tia mặt trời lung linh trước gió. Tuyệt nhất là Họ cưỡi ba con ngựa cái quý, non vô cùng đẹp mắt. Ôi, thật là những gia nhân tuyệt thế. Không tìm đâu ra hơn, nhất là công chúa Dulcinea, bà chủ tôi. Ai non thấy cũng phải mê mẩn tâm thần. Sancho con, ta đi nào, Đôn Kiều Tê bảo. Và để thưởng con đã có công mang về cho ta những tin vui bất ngờ này, ta hứa sẽ cho con món chiến lợi phẩm quý nhất mà ta sẽ giành được trong cuộc phiêu lưu đầu tiên sắp tới. nếu con vẫn chưa vừa lòng ta sẽ cho thêm cả lứa đẻ năm nay của ba con ngựa cái của ta nữa hẳn con đã biết là chúng sắp đi đẻ trên cánh đồng cỏ làng ta tôi tôi chỉ xin nhận lứa đẻ của ba con ngựa cái thôi sancho đáp vì chiến lợi phẩm của cuộc phiêu lưu đầu tiên chắc gì đã tốt lúc này hai thầy trò ra khỏi khu rừng thì vừa gặp ba cô gái quê đi tới Don Tê dương mắt nhìn suốt dọc con đường đi Toboso, xong chỉ thấy có ba cô này thôi. chàng bối rối hỏi Sancho: Anh có bảo các bái đợi ở bên ngoài thành không? Sao lại ở bên ngoài thành? Sancho đáp: họa chăng bắt ngài ở đằng sau gáy, nên mới không nhìn thấy các bà đang đi tới. Ôi rực rỡ như mặt trời giữa ngọ. Ta chỉ thấy có ba ả thợ cày cưỡi ba con lừa thôi. Don Tê nói. Chúa cứu quan thoát khỏi lũ quỷ dữ. Sancho kêu lên. Làm sao ngài có thể trông ba con ngựa cái trắng xóa như thế kia kìa. Trắng như tuyết đấy Lại thành ra ba con lừa được. Nếu quả thật là như vậy. Tôi xin vặt trụi hết bộ râu này. Anh bạn, Don Quixote bảo Sancho. Ta cam đoan với anh rằng đúng là lừa đực hoặc cái. Cũng như ta là Don Quixote và anh là Sancho Panza vậy. Ít nhất thì ta cũng nhìn thấy như thế. Thôi, ngài đừng nói nữa. Sancho bảo ngài hãy dụi mắt và đến bái yết chủ nhân linh hồn của ngài đi. Bà đã tới rồi đó. Nói rồi bác tiến lên đón ba cô gái quỳ. Bác nhảy xuống đất chạy lại nắm dây tròng cổ lừa của một cô gái quỳ cả hai gối xuống đất rồi nói: kính thưa hoàng hậu, công chúa, công nương của sắc đẹp. xin nàng hãy vui lòng ra ơn tiếp đãi hiệp sĩ nô lệ của nàng đang đứng như phỗng đá lòng dạ bồn chồn tim ngừng đập trước sự hiện diện rực rỡ của nàng tôi là Giá mã sancho panza chàng là hiệp sĩ khốn khổ don quixote xúm ban cha còn có tên là hiệp sĩ mặt buồn lúc này don quixote cũng đã quỳ xuống bên cạnh sancho chàng ngơ ngác bối rối nhìn con người mà sancho gọi là hoàng hậu và công đương Trước mắt chàng là một cô gái nhà quê diện mạo chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, mặt béo phị, mũi đẹp tính khiến chàng hết sức kinh ngạc mà không dám hé răng. Bà của thợ cầy cũng không kém phần kinh ngạc khi thấy có hai người đàn ông coi bộ lạ lùng như vậy quỳ gối giữa đường ngăn một cô trong bọn họ lại. Để phá tan sự yên lặng, cô này cao có nói. Rõ tội nợ chưa? Tránh ra cho người ta đi nào? Đang vội đây! Ôi công chúa! Tông đương thập toàn của thành Toboso. Sancho nói. Sao? Tấm lòng hào hiệp của nàng không rung động trước cột trụ của ngành hiệp sĩ Giang Hồ đang quỳ gối trước xung nhang tuyệt vời ư? Nghe thấy vậy, một trong hai cô kia lên tiếng. Này, con lừa cái kia, chị đập vào mặt cho bây giờ. gớm chưa? Các ông tướng lại định trêu gái quê này. Tưởng các chị không biết trả miếng hẳn. Muốn yên, muốn lành, xê ra, cho các chị đi. Thôi. Đứng dậy, Don Quixote bảo Sancho, rõ ràng thần may rủi chưa chịu buông tha ta và đã chặn hết các con đường có thể mang lại cho tâm hồn yếu đối của ta một niềm vui sướng nào. Còn nàng, hỡi con người đức hạnh cực kỳ kiều diễm tuyệt vời trên thế gian, phương thuốc duy nhất cho trái tim khô héo thở phụng nàng. Nếu như có một tên pháp sư tinh quái cố tình theo đuổi riêng ta và đã che lấp đôi mắt ta bằng đám mây đen, Và những màng bộng khiến ta đứng trước dung nhan tuyệt thế của nàng, chỉ thấy hình dáng một cô thợ cày nghèo khổ. Và nếu như hắn không thay hình đổi dạng của ta thành một con quái vật khiến cho nàng phải phát kinh tởm, xin nàng hãy nhìn ta bằng đôi mắt dịu hiền và tình tứ. Như nàng đã thấy, vì ta mang lòng ngưỡng mộ nàng mà ta tự hạ mình quy phục và quỳ gối trước hình hài xấu xí của nàng. Thôi đi bố giả ơi! Cô gái quê đáp Tôi chỉ quen nghe những lời cục bịch thôi Nào, lời bắn tránh ra để cho chúng tôi đi Sancho tránh sang một bên cho họ đi Bác lý hài lòng lắm Vì đã rút ra khỏi thế bí Một cách tuyệt đẹp Thoát nợ, cô gái quê bị Sancho gán cho là Dulcinea vội thúc lửa Bằng một cái gậy nhọn đầu Và phi thẳng ra đồng Cảm thấy đầu gậy thúc mạnh hơn thường lệ Con vật lồng lên Vật luôn Dulcinea xuống đất Thấy vậy Đôn chạy lại đỡ nàng dậy sancho cũng tới nâng bộ yên bị tuột xuống dưới bụng con vật và ghi chặt lại thấy don quixote định bế mình lên bộ yên lúc này đã trở về vị chú cũ nàng dulcinea bị phù phép đứng phắt dậy và để miễn cho chàng phải làm việc đó nàng lùi lại mấy bước để lấy đà rồi hai tay túm chặt bông con lừa nhảy phắt lên yên lẹ làng như chim ưng hai chân quắp lấy mình con vật như đàn ông vậy Ôi, thanh thật, bà chủ tôi nhanh như cái cắt ấy. Các kỵ sĩ cử khôi ở Cordoba hay là Mexico cũng phải tôn làm thầy. Thoát một cái, bà đã nhảy phốc lên yên và chẳng cần phải đinh thúc. Bà bắt con ngựa quý phi nhanh như ngựa vằn. Hai cô thị nữ của bà cũng trắng lép, phi cứ như gió. Quả thật, khi thấy Dulcinea nhảy lên ngựa, hai cô cũng rượt theo như tên bắn. Quá nửa dặm vẫn chưa quay đầu lại. Don Kiêu nhìn cho tới khi họ mất hút, mới quay lại bảo Giáng Mã. Sancho, anh đã thấy lũ pháp sư thủ ghét ta chưa? Xem đấy, chúng độc ác và căm thù đến mức không muốn cho ta có hạnh phúc được nhìn khuôn mặt thật của tình đương ta. Quả thật, ta sinh ra để tượng trưng cho sự đau khổ và để làm mục tiêu cho những mũi tên của rủi ro nhằm vào. Sancho, anh phải biết rằng, Lũ phản chắc đó không chỉ làm biến dạng nàng Dulcinea của ta mà còn hóa nàng thành một con người hạ lưu xấu xí như cô nhà quê nọ. Không những thế, chúng còn làm mất đi ở nàng một nét riêng biệt của các mệnh phụ quyền quý. Đó là bồi hương vì rằng các bà này luôn luôn sống giữa hoa thơm cỏ lạ. Sancho ta nói như vậy vì ta đã tới đỡ nàng Dulcinea lên cái mà anh gọi là ngựa quý. Dưới mắt ta nó chỉ là con lừa Có mùi tỏi sống sông lên, Làm ta phát nhức đầu và quặn đau từng khúc ruột. Ôi, lũ súc sinh! Sancho kêu lên, Lũ Pháp Sư xấu xa và độc bụng kia. Mong sao, lũ bay bị sâu cả và một cái xiên như người ta sâu cá mòi vậy. Phải, lũ bay khôn ngoan lắm, Giỏi giang lắm, Và cũng gây ra nhiều tai họa lắm. Cái quần vô lại kia, Biến đôi mắt ngọc của bà chủ ta, Thành những màu cây sồi điền điển, biến mớ tóc vàng của bà thành những sợi lông đuôi bò đỏ hoe, biến những đường nét tuyệt đẹp thành xấu xí như vậy chưa đủ ư. Nỡ nào lũ bay lại xúc phạm tất cả hương thơm trên người bà. Ít ra, khi ngửi mùi thơm đó, người ta còn có thể đoán được con người thật nấp dưới cái vỏ xấu xí ở bên ngoài. Riêng ta thấy bà chẳng những không phải xấu xí, mà lại rất đẹp là đằng khác. Đã vậy, ở mép bên phải của bà có một nốt ruồi với bảy tám sợi lông vàng, nòm hẹp như những sợi tơ vàng, dài tới hơn một gang tay khiến bà đã đẹp lại càng xinh. À, căn cứ và sự đối xứng giữa mặt và thân thể con người ta. Đôn Kiêu nói, chắc là nàng Dulcinea còn có một nốt ruồi ở đùi cùng một bên với nốt ruồi ở mặt. Tuy nhiên, lông mọc trên nốt ruồi không quá dài như anh vừa tả đâu. Tôi, tôi có thể thưa với ngài rằng quả thật những sợi lông đó rất dài. Anh bạn, đôn Kiêu tề bảo, ta tin lời anh vì rằng tất cả những gì tạo hóa đã ban cho nàng đều hoàn thiện, hoàn mỹ cả. Bởi thế, nếu nàng có tới 100 nốt như anh đã tả chăng nữa, đó sẽ là những mặt trăng và những ngôi sao sáng lạn Nhưng bạn này, Sancho, khi anh xếp đặt lại bộ yên nom giống như yên lửa, anh có biết đó là loại yên nào không? Yên thấp bằng da hay yên thường dùng cho đàn bà? đó là loại yên cao cốt bằng sắt ngoài phủ một tấm vải trị giá bằng cả một nửa vương quốc ui nom rất là sang trọng sancho đáp thế sao ta chẳng nhìn thấy gì cả don quixote kêu lên thôi ta nhắc lại và sẽ nhắc một nghìn lần nữa rằng ta là con người bất hạnh nhất đời bác giám mã quỷ quyệt phải cố bấm bụng nén cười trước những lời lẽ ngớ ngẩn của ông chủ bị lừa một cách tinh vi như vậy Hai thầy trò bàn bạc hồi lâu rồi, người nhảy lên ngựa, kẻ leo lên lừa, họ tiếp tục đi Saragossa, hy vọng tới nơi đúng vào dịp thành phố nổi tiếng này mở hội hàng năm. Thế nhưng trước khi tới đó, hai người còn gặp nhiều chuyện quan trọng khác đáng ghi nhớ và đáng đọc, như là chúng ta sẽ thấy. Đi đường, Don Quixote tỏ ra rất tư lượng. Nghĩ tới lũ pháp sư chơi khăm biến nàng Dulcinea của chàng thành một cô nhà quê xấu xí. Chàng không biết sẽ làm cách nào để cho nàng trở lại nguyên hình. Đầu óc còn vấn vương những ý nghĩ đó. Tay chàng buông cương ngựa lúc nào không hay. Được thả lỏng, Rosinante đi một bước lại dừng một bước để gặm cỏ non mọc đầy đồng. Còn đang mải mê suy nghĩ bỗng đâu tiếng của Sancho Panza vang lên làm cho chàng sực tỉnh. Thưa ngài, súc vật không biết buồn, chỉ con người ta mới biết buồn. xong nếu con người quá ưu buồn phiền thì sẽ trở thành loài vật. Xin ngài hãy cứ bình tâm lại và nắm chắc dây cương con Rosinante. Hãy trở lại tỉnh táo, sáng suốt và tỏ ra cả quyết cho đáng mặt hiệp sĩ giang hồ. Thế là cái quái gì cứ sao phải ngã lòng. Chúng ta đang ở Tây Ban Nha chứ có ở bên Pháp đâu. Thả để cho quỷ sa tăng tha hết các bà Dulcenia trên đời này đi, vì rằng sức khỏe của hiệp sĩ Giang Hồ còn quý hơn mọi sự phù phép và mọi sự thay hình đổi dạng. Im đi, Sancho. don Kiều Tề đáp bằng một giọng không nghiêm ái lắm. Ta bảo anh im mồm đi và không được xúc phạm tới con người bị phù phép. Chính ta đã gây cho nàng nỗi bất hạnh rủi ro này. Chỉ vì kẻ xấu ghen ghét ta nên nàng đã gặp điều không may đó. Dạ tôi cũng nghĩ như vậy Sancho nói Có ai đã nhìn thấy nàng trước kia Và nhìn nàng ngày hôm nay mà không đau lòng Sancho Anh có đủ thẩm quyền để nói câu đó don Kiều Tê bảo Anh đã được nhìn dung nhan nguyên vẹn của nàng Vì khi đó anh không bị pháp luật làm rối mắt Và nàng cũng chưa thay hình đổi dạng Sức mạnh độc hại của pháp luật Chỉ nhằm đả vào ta Và đôi mắt của ta thôi Tuy nhiên Sancho à Có một điều làm cho ta suy nghĩ Đó là anh đã tả không đúng Về sắc đẹp của nàng Vì nếu ta nhớ không nhầm Anh bảo rằng nàng có đôi mắt hạt chai Mắt giống hạt chai là mắt cá hồng Chứ không phải là mắt đàn bà Theo ta nghĩ Mắt của nàng Dunsinia Phải là mắt bột câu màu ngọc bích, Với đôi lông mày hình cầu vòng Hãy chuyển hạt chai đó Từ đôi mắt sang hàm răng Vì chắc chắn Anh đã nhầm mắt với răng rồi Xin nhà Có thể lắm Vì nhan sắc của bà đã làm tôi rối mắt Cũng như hình thù xấu xí của bà Đã làm cho ngài dối trí Nhưng thôi Tại nhờ Thượng Đế phù hộ cho Người nhìn thấy mọi việc xảy ra Trên cõi trần khổ ải này của chúng ta Nơi mà Hầu như việc gì cũng có xem lẫn sự Xấu xa, dối giả lọc lừa Dạ thưa ngài Có một điều làm cho tôi băn khoăn Suy nghĩ hơn cả là Không hiểu ta sẽ làm ăn ra sao một khi ngài đánh bại một tên khổng lồ hoặc một hiệp sĩ và bắt chúng đến trình diện trước xung nhan của bà Dulcinea. Tên khổng lồ hoặc anh chàng hiệp sĩ khốn khổ bại trận kia tìm đâu cho thấy bà. Tôi tưởng tượng nhìn thấy họ đi lang thang khắp thành Tobosto như những thằng ngốc để tìm bà chủ Dulcinea của tôi. Và dù chúng có gặp bà giữa đường cũng chẳng nhận ra. Khác nào chúng gặp bố tôi vậy? Sancho, có lẽ pháp thuật không ảnh hưởng tới những tên khổng lồ, vẫn hiệp sĩ bại trận. Và một khi chúng tới trình diện, chắc là sẽ nhận ra nàng Dulcinea. Khi nào ta đánh bại được một hoặc hai địch thủ đầu tiên, ta sẽ bắt chúng đi tìm nàng để xem chúng có nhận ra không. Sau đó, chúng sẽ phải trở lại đây báo cáo cho ta biết tình hình diễn biến. Thưa ngài, tôi thấy ý kiến của ngài rất hay. Bằng mẹo đó. Thầy trò ta sẽ đạt được ý muốn. Nếu như bà ta chỉ thay hình đổi dạng trước mắt ngài, tức là chỉ riêng ngài phải chịu đỡ bất hạnh, bà Dulcinea khỏe mạnh và yêu đời, thầy trò ta cứ yên chí đi tìm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, mặc cho thời gian giải quyết mọi chuyện, vì đó là phương tiện hiệu nghiệm nhất để dẹp tan mọi ưu phiền. Don Kiều Tế định lên tiếng trả lời Sancho Panza. Bỗng đâu có một cỗ xe xuất hiện ở chỗ ngoặt phía trước trên xe chất đầy nhân vật kỳ lạ nhất mà trí tưởng tượng có thể hình dung được đánh xe và điều kiện lừa kéo là một con quỷ xấu xí xe để trần chẳng có vài liếp che môi nhân vật thứ nhất xuất hiện ra trước mắt don quixote là thần chết có bộ mặt người một bên là một thiên thần mang đôi cánh to vẽ sơn một bên là một vị hoàng đế đội vương miện nòm như thể bằng vàng. Dưới chân thần chết là thần Cupido, không đeo giải bịt mắt nhưng có mang cung tên và ống tên. Lại có một hiệp sĩ mình đầy vũ khí, đầu đội một chiếc mũ lông sạc rỡ thay trong mũ sắt. Ngoài ra, còn có một số nhân vật với y phục và hình thù khác nhau. Cảnh tượng bất kỳ này không khỏi làm cho Don Quixote bối rối và Sancho lo sợ. Nhưng rồi chàng hiệp sĩ lại thấy mừng nghĩ rằng Mình, mình đang gặp một chuyện phiêu lưu mạo hiểm mới nào đây? Với ý nghĩ đó, và với một tinh thần sẵn sàng lao vào mọi hiểm nghèo, chàng chặn cỗ xe lại, đùng đùng thét lớn. Tên phu xe hay con quỷ kia, dù mi là ai, cũng phải khai ngay cho ta biết mi làm gì, đi đâu, cả đám trên xe là ai. Xe pháo gì mà trông cứ như là thuyền của carol vậy? Con quỷ dừng xe lại từ tốn đáp. Thưa ngài, chúng tôi là con hát của gánh Angulon Elmalo. Sáng nay, nhân tuần tám ngày kinh thánh thể, chúng tôi có diễn vở chiều đình thần chết tại một làng ở đằng sau quả đồi kia. Chiều nay, chúng tôi diễn lại vở kịch đó tại làng ngay phía trước mặt đây. Để đỡ tốn công vẻ hóa trang lại trên đường đi, chúng tôi cứ để nguyên quần áo biểu diễn anh chàng trai trẻ kia sắm vai thần chết, một anh khác thì sắm vai thiên thần, bà vợ của ông bầu cánh hát kia là hoàng hậu, một người khác là lính, ông này là hoàng đế, còn tôi thủ vai con quỷ, tôi là một trong vai chính của vở kịch và trong cánh hát này thường sắm những vai chính. Nếu ngài muốn biết gì thêm về chúng tôi thì xin cứ hỏi, tôi sẽ trả lời đầy đủ. Việc gì tôi cũng biết, tôi tôi là quỷ mà lấy danh dự. Của một hiệp sĩ giang hồ Đôn Kiều Tê nói Khi nhìn thấy cỗ xe Tôi cứ nghĩ là mình sắp gặp một chuyện phiêu lưu ghê gớm lắm đây Lúc này tôi muốn nói rằng Cần phải sờ sự việc tận tay Mới biết là mình đã nhầm Thôi Xin chào những con người lương thiện Các bạn hãy vui vẻ tham gia ngày hội Nếu các bạn thấy tôi có thể Giúp ích gì cho các bạn Thì xin cứ bảo Tôi rất vui lòng Vì hội còn nhỏ Tôi rất thích chơi trò hóa trang, và thời niên thiếu tôi cũng rất mê xem kịch. Hai bên còn đang trao đổi run rủi sao, có một diễn viên trong gánh hát đi tới. Anh chàng này ăn mặc rất ngộ nghĩnh chuông khánh gắn đầy người. Tay cầm cây gậy có ba quả bóng bóng bò to phồng treo lơ lửng ở đầu. Khi tới trước mặt Don Quixote, anh ta vừa nhảy nhót vừa vung gậy bút tít, ba quả bóng bỗng đập chăn chát xuống mặt đất. Chuông khánh rung lên. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, con Rosinante phát hoảng trồm lên, khiến Don Quixote không sao kìm được. Và thế là nó băng qua đồng với một sự lẹ làng mà ta không hy vọng ở một thân hình xương sầu như vậy. Thấy chủ có nguy cơ sắp ngã, Sancho từ trên lưng lừa nhảy vội xuống, ba chân bốn cẳng đuổi tha để cứu. Tới nơi thì Don Quixote đã nằm cành dưới đất cùng với con ngựa. Âu cũng là kết quả tự nhiên của những hành động hăng hái và táo bạo của Rosinante. Sancho vừa đặt chân xuống đất để đi cứu Don Quixote. Chú hề múa bong bóng bèn nhảy tót lên lưng con lừa. Cứ nhẹ ba quả bong bóng vào người nó mà quật. Con vật sợ hơn là đau, phi như bay về phía làng sắp mở hội. Nhìn đi thấy con lừa của mình đang biến mất, ngoảnh lại thì là ông chủ đang nằm dưới đất. Sancho không biết nên giải quyết vấn đề nào trước, nhưng vốn là một giám mã trung thành, một nô bộc có nghĩa có tình của bác đối với chủ, đã thắng tình thương con lừa. Tuy rằng, mỗi khi thấy những quả bong bóng bay lên trời rồi đổ ập xuống bông đó, bác cảm thấy đong lòng, xót dạ muốn chết, mong sao những miếng đòn đó nhẹ vào con người của mắt mình còn hơn nhẹ vào sợi lông đuôi bé nhỏ nhất của con vật. lòng buồn rời rượi, bác tới chỗ Don Quixote nằm thì thấy tình trạng chủ bác bí đát quá sức tưởng tượng. Bác đỡ chàng leo lên con Rocinante và bảo: "Ôi thương ngài, con quỷ đem mất lửa đi rồi." "Quỷ nào?" Don Quixote hỏi. "Con quỷ có những quả bong bóng ấy à?" Sancho đáp. "Thì ta sẽ đi đòi lại." Don Quixote bảo. "Dù nó mang con lửa đi trốn trong những hầm sâu kín nhất của địa ngục." Sancho hãy theo ta, xe của chúng đi chậm, và ta sẽ đền bù sự mất mát của anh bằng con la kéo chiếc xe đó. Ngài ơi, ngài chẳng cần phải ra tay làm việc đó, Sancho nói. Xin ngài hãy nguôi giận, vì tôi thấy hình như con quỷ đã thả lừa ra, và con vật đang quay đầu về chuồng. Quả thật là như vậy. Nguyên nhân là con quỷ cũng ngã theo con lừa. bắt chước don Quixote và rocinante và thế là con quỷ về cuốc bộ đi đến làng còn con lừa thì quay về với chủ nó dù sao cũng phải chừng trị sự láo xược của con quỷ này bằng cách hỏi tội một trong số những tên ở trên xe dù cho kẻ đó có là hoàng đế don Quixote nói thôi xin ngài từ bỏ ý nghĩ ấy đi sancho nói và hãy nghe lời tôi đây này không nên bao giờ tranh cãi với đám con hát Vì chúng được ưu đãi lắm. Tôi đã thấy có đứa bị bắt vì tội giết hại hai mạng người. Thế mà nó lại được tha bổng chẳng mất xu nào cả. Ngài phải biết rằng bọn họ là những người mang lại sự vui nhộn. Cho nên ai cũng quý trọng, ai cũng che chở, giúp đỡ và yêu mến. Nếu họ thuộc những gánh hát lớn được phép của Đức Vua thì lại còn hơn thế nữa kia. Trông người nào ăn mặc nói năng cũng như ông Hoàng bà Chúa cả. Mặc. Đồn Kiều nói, ta không thể để con quỷ nhà nhốt kia tự do chế diễu ta, dù cho cả loài người bên vực nó. Nói rồi, chàng đuổi theo cỗ xe lúc này đã đi gần tới làm. Tới nơi, chàng lớn tiếng thét. Dừng lại! Chờ đấy! Hỡi đám tiện dân nhà nhốt kia, để ta dạy cho các người cách đối xử với những con lừa và những con vật dành cho xám mã của các hiệp sĩ giang hồ cưỡi. Đôn don Quixote thét rất to khiến mọi người trên xe đều nghe rõ trước lời lẽ hung hăng của don quioto bọn này đoán được ý đồ của chàng lập tức họ nhảy xuống đất trước tiên là thần chết theo sau là hoàng đế rồi đến con quỷ đánh xe và thiên thần kể cả hoàng hậu và thần ái tình tất cả lăm lăm cầm đá dàn thành thế trận sẵn sàng tiếp đón don quioto bằng những viên đá nhọn hoắt Nhìn tư thế hiên ngang của đội kỵ binh này, người nào người ấy tay sơ cao như sắp sửa lăn những viên đá vào mình. Don Quyote ghi cương con Rosinante lại để suy nghĩ cách tấn công nào đỡ nguy hiểm nhất cho bản thân. Vừa lúc đó thì sancho tới, thấy chủ sắp xông vào đội quân hàng ngũ tề chỉnh bác nói. Ông chủ ơi, làm một việc như vậy thật là quá điên rồ ạ. Xin ngài hãy nghĩ rằng... Không có một vũ khí tự vệ nào trên đời này có thể chống đỡ được những hòn đá lớn đá nhỏ kia đâu, trừ phi là rút vào một quả chuông bằng đồng. Ngài nên nghĩ thêm rằng một người trọi với cả một đạo quân gồm có thần chết, lại có cả hoàng đế tham gia và các thiên thần tốt cũng như xấu phù trợ nữa thì không phải là can đảm mà liều lĩnh. Nếu những lý do đó không đủ để Ngài dừng tay lại, xin Ngài biết cho rằng trong cả đám này dù họ có vẻ là vua chúa hoàng đế thật, song không có ai là hiệp sĩ giang hồ cả. Sancho, anh đã đưa ra một lý do vững chắc khiến ta có thể và thay đổi quyết định không lay chuyển của ta. Don Quixote bảo như ta đã nhiều lần nói với anh, ta không thể và không được rút gươm đánh một kẻ không phải là hiệp sĩ. Đây là việc của anh nếu như anh muốn báo thù cho con lừa bị xúc phạm. còn ta ta sẽ đứng ngoài ủng hộ anh bằng câu nói và những lời khuyên bổ ích. Có gì mà phải báo thù? Sancho đáp, một con chiên ngoan đạo không trả thù khi bị xúc phạm. Không những thế, tôi sẽ điều đình với con lừa để cho tôi giải quyết việc xúc phạm này theo ý muốn của tôi. Tức là sống yên lành những ngày mà Chúa cho tôi được sống. Ôi Sancho, anh thật là hiền lành, khôn ngoan, bộ đạo và trung thực. Nếu anh đã quyết định như vậy thì thôi. Ta không đếm xỉa đến lũ ma quái này nữa. Thầy cho ta hãy lên đường đi tìm chuyện phiêu lưu mạo hiểm hay ho hơn. Ta cảm thấy đất này không thiếu những chuyện kỳ lạ đâu. Nói rồi, don kiêu tê quay ngửa. Sancho thu hồi con lừa của mình. Thần chết và cả đội kỵ binh đặc biệt cũng lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Và thế là Cuộc gặp gỡ rùng sợn với cỗ xe của thần chết đã kết thúc một cách tốt đẹp nhờ có lời khuyên bổ ích của Sancho Panza. Nhưng đến hôm sau, Don Quixote lại gặp một hiệp sĩ giang hồ si tình. Chuyện này cũng hồi hộp không kém chuyện trên. Đêm hôm xảy ra cuộc gặp gỡ với thần chết, Don Quixote và Giám Mã nghỉ chân dưới một khóm cây cao um tùm. Nghe lời Sancho khuyên. Chàng hiệp sĩ ăn thức ăn dự trữ do con lừa mang theo. Giữa bữa ăn, Sancho nói với chủ. Thưa ngài, tôi quả là ngốc nếu nhận món quà chiến lợi phẩm mà ngài đã giành được trong cuộc phiêu lưu đầu tiên. Nhận lứa đẻ của ba con lừa mới đúng, vì rằng chim con trong tay còn hơn là quả bay trên trời. Đôn Kiều Tê đáp. Sancho, nếu anh cứ để ta chiến đấu theo ý ta, ít ra trong số chiến lợi phẩm, Cũng có chiếc vương miện bằng vàng của hoàng hậu và đôi cánh vẽ sơn của Cupido mà ta sẽ vặt ngược và trao tận tay anh. Những phương trượng và vương miện của vị hoàng đế trên sân khấu không khi nào bằng vàng thật, mà đều làm bằng đồng hoặc sắt tây cả thôi. Sancho Panza đáp, đúng thế, đồn kiều Tê nói. Những hóa trang trên sân khấu chỉ cần phải làm bằng những chất liệu quý. Đó là đồ giả hào nhoáng bên ngoài cũng như vở kịch vậy. Nhìn nó đến kịch, ta muốn rằng anh phải quý trọng nó, từ đó phải quý trọng cả những người diễn kịch và soạn kịch, vì rằng tất cả những người đó đều làm lợi cho nước nhà. Họ đặt một tấm gương trước mặt chúng ta để ta soi từng bước đi và trong gương hiện lên mọi hoạt động của cuộc sống rõ một một. Để tài chân con người thật của chúng ta và con người mà chúng ta phải vươn tới, không gì bằng kịch và các diễn viên kịch. Không ư nghe ta hỏi đây chắc anh đã xem diễn một vở kịch trong đó có các vị vua chúa hoàng đế giáo trưởng các bà bệnh phụ cùng bao nhân vật khác rồi chứ người đóng vai ăn chơi đàng điếm kẻ đóng vai bịp bợm lọc lừa anh này là người bán hàng anh kia làm lính có anh đóng giả một kẻ khờ dại ăn người anh khác sắm vai si tỉnh và khi diễn xong vở kịch chút bỏ áo quần ra mọi diễn viên đều như nhau cả Có, tôi có xem rồi Sancho đáp Trong cuộc đời cũng vậy Don Kiều Tên lại nói tiếp Có những người làm vua Có những người làm giáo trưởng Tóm lại Có đủ các nhân vật như ta thấy ở trong kịch Họ khác nhau ở tấm áo manh quần Thế nhưng cuối cùng Khi cuộc đời họ kết thúc Trước cái chết Họ phải chút bỏ áo quần ra Và dưới mồ thì Ai cũng như nhau cả thôi Ôi Ngài so sánh như vậy thì thật là tuyệt Sancho nói tuy rằng điều đó không mới mẻ vì tôi đã từng nghe nhiều lần cũng giống như ta đánh cờ vậy khi đang chơi mỗi quân cờ có một vai diễn riêng nhưng khi ván cờ kết thúc thì người ta xáo trộn các quân cờ rồi nhét tất cả vào một cái túi như thể ta chôn người chết xuống đất vậy sancho mỗi ngày anh lại bớt dại đi và khôn hơn lên đó don quioto bảo dạ đúng vậy tôi lấy cái khôn của ngài đó sancho đáp Những mảnh đất khô cằn được chăm bón tốt sẽ đâm hoa kết quả. Tôi muốn nói rằng, những câu phát biểu của Ngài là phân bón rác trên mảnh đất khô cằn của trí tuệ cằn cỗi của tôi. Thời gian vui trồng mảnh đất đó là thời gian tôi hầu hạ Ngài và sống ở bên Ngài. Và tôi hy vọng sẽ thu hoạch được những trái cây thơm ngọt đi đúng theo hướng dạy dỗ ưu việt mà Ngài đã dành cho bộ óc rộng tích của tôi. Nghe những lời nói kiểu cách của Sancho. Đồn không nín được cười mặc dù chàng cảm thấy Sancho có tiến bộ thật như bác tự nhận vì có nhiều lúc chàng phải ngạc nhiên khi nghe bác nói. Tuy vậy, mỗi khi Sancho định nói năng kiểu cách theo lối các thí sinh đi thi, bác thường bị vấp và khi nghe bác nói xong người ta cảm thấy là bác đã lao từ đỉnh cao của ngớ ngẩn xuống vực thẳm của sự sốt nát. Thế nhưng lời nói của bác trở nên rất đậm đà có duyên khi bác dùng những câu tục ngữ dù hợp hay là không hợp như ta đã nhận thấy trong khi đọc cuốn sách này. Hai người trò chuyện với nhau gần đến hết đêm cho tới lúc Sancho muốn hạ những bức rèm của đôi mắt như bác thường nói khi muốn đi ngủ. Bác bèn tháo yên lừa cho con vật được tự do gặm cỏ mọc đầy đồng. Rosinante vẫn đang phải mang bộ yên trên mình vì Don Quixote cấm ngặt Không được tháo ra, chừng nào cả hai thầy trò đang trong tình trạng chiến đấu và không ngủ dưới mái nhà. Theo lệ xưa, do các hiệp sĩ giang hồ quy định và thực hiện. Tháo cương ngựa, treo vào cốt yên thì được, nhưng tháo yên ra, chớ. Sancho đã làm đúng như vậy, và thế là con Rocinante cũng được hưởng tự do như con lừa Tình bạn giữa Rocinante và lừa khang khít góp một, cho nên nghe đâu theo truyền thống gia đình, Các giả cuốn chuyện có thật này đã dành riêng mấy chương viết về bối tình đó. Tuy nhiên, để bảo đảm tính nguyên tắc của cuốn sách hùng tráng này, ông đã không cho vào đây. Song có đôi lúc, ông sơ suất không làm đúng ý định của mình và đã viết như sau. Hai con vật xích lại gần nhau và gãi cho nhau chán chê mê mỏi, rồi Rosinante gách cổ mình lên cổ lừa. Cổ Rucinante vươn dài ra tới gần một thước. Cả hai con cứ nhìn chăm chăm xuống đất như thế. Chúng vẫn quen đứng như vậy suốt ba ngày liền. Hoặc ít nhất là trong suốt thời gian không ai đụng đến chúng. Hay là trong suốt thời gian mà cái bụng không buộc chúng phải đi kiếm ăn. Người ta đồn là tác giả đã ví tình thân thiện giữa Rucinante và con lừa với Nisto và Orialo với pilandex và Oristech. Nếu quả thật là như vậy, Ta có thể thấy tình bạn giai con vật nhu mì này cũng vững bền biết bao, đáng để cho mọi người về khấp phục, và cho những ai không biết giữ gìn tình bằng hữu phải hổ thẹn, bởi vì, người ta thường nói, bạn bè là cái nợ nần, bề ngoài thơn thớt, ngấm ngầm gươm dao. Có người lại còn nói, chớ tin cái vỏ bề ngoài. Ta cũng đừng cho rằng tác giả đã đi lệch, Để khi đem so sánh tình bạn Của những con vật này Với tình bạn giữa con người Vì rằng loài người đã được xúc vật chỉ bảo Dạy dỗ cho nhiều điều quan trọng Con cò Có tinh thần tương trợ, Con chó có nghĩa Con hạc cảnh giác cao Con kiến lo xa Con voi ngay thẳng Con ngựa trung thành Cuối cùng Sancho Ngủ bên gốc một cây sồi điển điển Còn Don Quixote ngủ bên gốc một cây sồi chàng hiệp sĩ vừa mới chợp mắt được một lát bỗng đầu có tiếng động sau lưng khiến cho chàng sực tỉnh chàng đứng phắt dậy vừa nhìn vừa nghe xem tiếng động phát ra từ đâu thì thấy có hai người cưỡi ngựa đi tới rồi một trong hai người đó reo mình từ trên yên xuống đất và nói với người kia anh bạn à hãy xuống ngựa và tháo dây cương ra ta cảm thấy nơi đây có nhiều cỏ cho chúng và có đủ sự yên lặng quạnh hiu cần thiết cho ta nghĩ tới tình đương của ta vừa nói người đó vừa nằm vật ra đất khiến trong vũ khí trên người chàng va vào nhau kêu loảng xoảng trước cảnh tượng ấy don tế biết ngay là một hiệp sĩ giang hồ chàng bèn lại chỗ sancho đang ngủ lay mỏi tay bác mới tỉnh rồi khẽ bảo người anh em sancho chúng ta gặp chuyện phiêu lưu rồi cầu chúa Đem đến cho thầy trò ta một chuyện tốt lành. Sancho nói. Thưa ông chủ, thế là cái bà phiêu lưu ấy đâu Còn đâu nữa? Đôn Kiều tề đáp. Quay mắt lại mà nhìn, anh sẽ thấy có một hiệp sĩ giang hồ nằm dài dưới đất mà ta đồ chừng có chuyện không vui lắm. Vì thấy chàng gieo mình từ trên ngựa xuống và nằm lăn ra, nét mặt thì giàu dĩ, vũ khí trên người kêu loảng xoảng. Thế ngài thấy có cái gì mà bảo đó là chuyện phiêu lưu à? Sancho hỏi, ta không định nói rằng đã có chuyện phiêu lưu nào, mà đây là giai đoạn mở đầu. Don Kiều đáp, những chuyện phiêu lưu đều bắt đầu như vậy. Nhưng mà nghe kìa, hình như chàng đang lên dây một cây tỳ bà hay lục huyền cầm thì phải. Chàng lại khạc nhổ và đằng hắng, chắc là đang chuẩn hát một bài gì đó. Quả có thế, Sancho nói, chắc hẳn đây là một hiệp sĩ si tình. hiệp sĩ nào mà chẳng si tình, đôn kiêu tê bảo. thôi, ta hãy nghe xem sao. nếu chẳng hát, ta có thể qua lời ca tiếng hát mà đoán được tâm tư của chàng, vì rằng những điều suy nghĩ trong lòng thường được bộc lộ qua lời nói. sancho chưa kịp bẻ lại chủ thì tiếng hát của hiệp sĩ sơn lâm đã vang lên. không hay lắm cũng chẳng dở lắm. hai thầy trò lắng tai nghe thì thấy chàng hát như sau. Nàng, hãy vạch cho ta con đường đi theo ý muốn của nàng. Ta hứa sẽ làm đẹp lòng nàng vì ý muốn của nàng là ý muốn của ta. Nếu nàng muốn ta phải chết ôm theo mối hận trong lòng, xin hãy coi là ta đã qua đời. Còn nếu nàng muốn ta nói lên nỗi hận lòng này, ta sẽ nhờ tình yêu giải tỏ hộ ta. Trải qua bao thử thách, Ta đã trở thành sáp mềm hoặc đá rắn. Và trước những luật lệ của tình yêu, Ta xin cúi đầu khuất phục. Mềm hay rắn, Ta xin dâng nàng trái tim, Để tùy nàng cắt gọt, Ghi khắc. Và ta thề, Giữ nó trọn đời. Hiệp sĩ Sơn Lâm kết thúc bài hát bằng hai tiếng than ôi, Tưởng như rút từ đáy lòng ra. Lát sau, Chàng cất giọng bi ai, não nuột than rằng. Ôi, con người xinh đẹp nhất đời, nhưng cũng bạc bẽo nhất đời. Hỡi nàng, Canxinia, de Vandalia cao quý. Nỡ lòng nào, nàng để cho kẻ hiệp sĩ nô lệ của nàng chết dần chết mòn vì phải sống cuộc đời lang thang, nhọc nhằn cơ cực. Nàng ôi, nàng chưa hài lòng sao? vì ta mà tất cả các hiệp sĩ ở navarra leon tantecide castilla và cuối cùng tất cả các hiệp sĩ ở xứ mancha phải công nhận nàng là người xinh đẹp nhất đời ngay từ đó don quixote vội phản đối làm gì có chuyện ấy chính ta là người xứ mancha và ta không hề không phải và không thể công nhận một điều có phương hại đến sắc đẹp của tình đương ta sancho anh thấy đấy Chàng hiệp sĩ kia nói láo, nhưng mà hãy nghe đã, chắc là chàng còn nói nữa. Nhất định rồi, Sancho bảo. Cứ cùng cách này thì ông ta còn than vãn cả tháng liền á. Thế nhưng không, thoáng nghe có tiếng người nói ở gần. Hiệp sĩ Sơn Lâm ngừng lời than và đứng dậy, cất tiếng từ tốn hỏi. Ai đó? Những con người nào đấy? Phải chăng là những người sung sướng hay là những kẻ khốn khổ Những kẻ khốn khổ Đôn Kiêu Tê đáp Nếu vậy, xin hãy đến đây với tôi Hiệp sĩ Sơn Lâm nói Các ngài sẽ gặp hiện thân của sự buồn, giàu và đau khổ Ngay câu trả lời vừa tế nhị vừa nhã nhặn Đôn Kiêu Tê bèn tiến lại Sancho cũng theo chân chủ Hiệp sĩ sầu buồn nắm cánh tay Đôn Kiêu Tê nói Xin mời ngài hiệp sĩ ngồi xuống chỉ cần nhìn thấy ngài ở nơi đây cũng biết ngài là hiệp khách và là một trong người theo nghiệp hiệp sĩ giang hồ vì rằng cảnh hoang vắng âm u xưa nay là bầu bạn là giường ngủ là nơi trú ngụ của họ. Đông Kiêu Tê đáp lại: "Vâng, tôi là hiệp sĩ và làm cái nghề mà ngài vừa nói. Lòng tôi đã tràn ngập đau thương buồn tủi, song không vì thế mà không xót thương nỗi bất hạnh của người khác." Nghe ngài hát lúc nãy tôi hiểu rằng nỗi bất hạnh của ngài thuộc lĩnh vực tình yêu. Tôi muốn nói là nó bắt nguồn từ mối tình của ngài đối với người đẹp phụ bạc mà ngài đã nhắc tới qua những lời than vãn. Nhìn hai chàng ngồi trò chuyện sát bên nhau trên nền đất sáng đăng, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Không ai ngờ được rằng sáng hôm sau họ lại có thể đánh nhau vỡ đầu, sẻ tay. Thank you